Thính tế đường đã tới hai lần lục ra, mỗi lần đều là dừng bước với thính đường chi gian, vẫn là lần đầu tiên có cơ hội tiến vào tiểu thư hương quê. Bởi vậy thấy Minh Di sau nhịn không được treo gẹo nói, ta hiện tại có tính không là nên ngang vào nhà. Tưởng mở, Lục tứ tiểu thư mới vừa uống xong trà gừng đã phát hãn, thay đổi kiện ở nhà tuyết thanh sắc áo choàng, phía trên theo mấy cái liêu rủ, so với thường ngày nghiễm chuẩn bị thuốc lại có khác một phen ý nhị. Ta là có việc tìm người thương lượng, lại sợ người trong nhà lắm miệng tạp cho nên mới thừa dịp lão hổ không ở trong núi, sưng một hồi đại vương. Nếu là kêu ta mẹ biết nhưng khó lường. Hắn còn tưởng rằng là Minh Tu sẵn đạo, nguyên lai là ám độ trần thương. Thịnh kế đường đứng ở bên cửa sổ thưởng thức bên ngoài cảnh sắc, trách không được mưa phùn kia nha đầu lén lút, một đường mang theo ta bảy vòng táng quải, thì ra là thế. Vậy có chuyện mau nói đi, đừng têu nhạc mẫu đại nhân bắt được vừa vặn. Ai là người nhạc mẫu? Minh Di cười đến cùng hắn so đo, chỉ lo đem liếu sinh bân cùng tôn hiểu thiên ngầm liên hệ trước nói một lần có chút liên lụy tới đời trước sự tình có thể giấu đi liền giấu đi, miên cương cũng có thể khâu hoàn chỉnh. Ý của ngươi là hoài nghi vẫn luôn ám mà nhằm vào lục gia người chính là Liêu hội trưởng. Thịnh kế đường trầm tư một hồi, hắn tuy rằng nhìn cả ngày ăn không ngồi rồi, nhưng trên thực tế đối với Thượng Hải các giới tinh anh đều rất quen thuộc, Liêu sinh bân cũng coi như một cái. Theo ta biết, Liêu hội trưởng ra ở Hải Ninh xem như một phương phú hộ. Đại khái ở 30 năm trước, hắn đi vào Thượng Hải dốc sức làm, trước mắt có được một nhà sưởng dệt cùng hai nhà bột mì sưởng, làm người phi thường trường nghĩa, người đưa ngoại hiệu mưa đúng lúc, bởi vậy bị đề cử vì hô bắt thương hội hội trưởng. Kỳ thật, hắn cùng nhà ngươi không tồn tại cái gì sinh ý thượng cạnh tranh. Tương phản, nếu hắn chuỗi tài chính xảy ra vấn đề, đảo có khả năng cầu đến hưng nghiệp ngân hàng trên đầu. Kỳ thật muốn phá đổ một nhà ngân hàng không có ngươi tưởng tượng dễ dàng, đặc biệt hưng nghiệp ngân hàng lại không phải không có bối cảnh. ở cái này trong quá trình trả giá tiền tài cùng tinh lực. Khả năng xa so cuối cùng được đến về điểm này cặn muốn nhiều đến nhiều. Ngươi ngạnh muốn nói hắn là sau lưng chủ mưu cũng không phải không được, nhưng hắn đến tuột cùng đồ cái gì đâu. Thịnh kế đường vấn đề, cùng Minh Di phía trước ý tưởng xem như không như mà hợp. Nàng một bàn tay chống cằm, biên nhìn chầm chầm góc tường tủ sách sướng sờ, cho nên, không phải vì tiền, đó chính là cùng nhà ta có thủ hán. 30 năm trước, 30 năm trước ta phụ thân hẳn là còn ở Bắc Bình, ta mẫu thân còn không có gả cho hắn. Đường xa xa xôi, có thể kết hạ cái gì thủ Ở nàng lo chính mình nhắc mãi thời điểm Thịnh kế đường chịu trương ghế dựa ngồi xuống nàng bên người Như thế nào ngươi hiện tại giống như nhận định liễu hội trưởng chính là hung thủ dường như Chẳng lẽ liền bởi vì hắn cùng tôn hiểu thiến lén lui tới Kỳ thật chuyện này đổi cái phương hướng cũng có thể giải thích Tỷ như nói liễu hội trưởng cùng tôn hiểu thiến có tư tình Nàng hoài hài tử kỳ thật là liễu hội trưởng Không chờ hắn nói xong, lục minh di đã thuận miệng đi xuống tiếp Sau đó Liêu hội trưởng sợ sự tình nháo đại bức ra chạy lấy người, Tôn Hiểu Thiến bi phấn trung sinh hạ hải tử, nghị cách ba chiếm mạc gia gia sản, hơn nữa từ nhỏ hướng hắn giáo huấn thù hận tư tưởng 20 năm sau, hải tử trưởng thành, liền trăm phương nghìn kế tìm được hắn thân sinh phụ thân báo thủ. Ngươi có phải hay không tin báo còn tiếp tiểu thuyết xem nhiều. Đối với nàng khẩn cấp phản ứng, Thịnh kế đường quả thực là xem thế là đủ rồi. Còn không phải ngươi trước khởi đầu. Minh Di gương mặt đỏ lên, xấu hổ buồn bực đan sen mà vỗ vỗ cái bàn. Ái xem còn tiếp tiểu thuyết làm sao vậy, lại không hoa nhà ngươi nói báo phí. Thinh kế đường nhẹ nhàng ở nàng trên chán bắn một lóng tay đầu. Ta là tưởng nói cho ngươi, mọi việc đều có khả năng. Ngươi nếu là nhận định một cái kết luận, liều mạng đi nghiệm chứng nó, rất có khả năng cuối cùng sẽ lâm vào ngõ cụt. Thật là nàng kết luận hạ đến quá sớm sao? Hoặc là kiếp trước ký ức ảnh hưởng nàng phán đoán. Minh Di hất hất đầu, không tổng hợp trước mắt manh mối tới xem, liều sinh bân sắc thật có cực đại hiểm nghi. Liên tính không phải hắn ra tay. Cũng là cùng hắn có quan hệ người Nghĩ đến lục gia kiếp trước kết cục Minh Di ánh mắt trở nên kiên định lên Ngươi cùng ta nói rồi Dương Thứ Trưởng đến Thượng Hải khi từng ở ga tàu hỏa Phát hiện hư hư thực thực thích khách nhân viên hoạt động Ta hiện tại có thể nói cho ngươi Kia không phải hướng về phía Dương Thứ Trưởng Mà là hướng về phía ta đại ca đi Ta đã là ngụy ngụ giúp ta đi điều tra Nếu là xác nhận liêu sinh bân Cùng việc này có quan hệ Chính là ván đại đóng thuyền Hắn vô luận như thế nào lại không xong Lục tứ tiểu thư lời này sơ nghe rất có đạo lý, kỳ thật sơ hở chống chất, nàng lại như thế nào biết thích khách chính là hướng về phía lục kích khiêm tới đâu. Chẳng lẽ là biết trước, thịnh kế đường không khỏi nhớ tới Ngọc Hoàng các chuyện xưa, lại chỉ là nói, Hảo, ta giúp ngươi gọi điện thoại cấp dương lệ khôn, làm cục cảnh sát khởi động lại này án, cũng hảo thế ngụy ngũ đánh cái hiểm hộ. Bất quá ngươi phải đáp ứng ta, mặc kệ cha ra cái gì tới, ngươi đều phải trước cùng ta thương lượng, không thể tự tiện hành động. Cửa nát nhà tan. Thậm chí cuối cùng liền chính mình mệnh đều đáp thượng. Như vậy thù nàng không thể báo thù nhưng nàng càng biết này đều không phải là một sớm một chiều sự tình. Minh Di lập tức sảng khoái mà một ngụm đáp ứng rồi. Ta đây đi về trước, trong nhà phát điện báo nói ta mẹ cả muốn tới Thượng Hải thay ta chủ trì đính hôn nghi thức. Đến lúc đó thỉnh ngươi cha mẹ gặp mặt thỉnh kế đường chính hướng cửa đi, không từng tưởng mưa phùn một chút mở cửa vọt tiến vào mất công hắn thân thủ không tồi đỡ một phen, bằng không có thể trực tiếp tải trên mặt đất. phần 35. Chính mình nha hoàng chính mình biết, mưa phùn lắm mồm không ổn trọng là có, nhưng như vậy cấp hoàng sợ mà liền môn đều không gõ lại chưa từng phát sinh quá. Minh Di không rảnh lo trách cứ, chạy nhanh đem nàng nâng dậy tới hút đầu liền hỏi, xảy ra chuyện gì? Mưa phùn hàm răng thẳng đánh nhau, lời nói đều nói không lưu loát, một bàn tay chỉ hướng phòng bên ngoài khoa tay múa chân nửa ngày, nhị. Nhị tiểu thư tuyệt đối là gia đại sự, Minh Di nhìn thịnh kế đường liếc mắt một cái, chạy nhanh hướng nhị tỷ phòng chạy còn chưa tới đâu liền thấy thúy kiều đỡ lục giai nhân nằm liệt ngồi ở cửa chủ tớ hai cái đều là đẩy mặt hoảng loạn sao lại thế này nhị tỷ ở nơi nào minh di thấy lục giai nhân trên tay dính huyết trong lòng dự cảm càng thêm không tốt bắt lấy nàng liền diêu hai hạ lục giai nhân đột nhiên run lập cập tựa hồ từ một cái ác mộng chung mới vừa tỉnh lại nắm minh di tay không chịu phóng người đã đến, đến rồi làm sao bây giờ nha nhị tỷ nhị tỷ ở phòng tám đều là huyết đều là huyết Nhắc tới một cái chữ bằng máu, Thúy Kiều rốt cuộc nhịn không được, trực tiếp đỡ tưởng phun ra lên. Lục Giai nhân tình huống cũng không hảo đi nơi nào, sắc mặt bạch phát hồi, nắm Minh Di tay cùng băng giống nhau lánh. Mắt thấy những người này đều dựa vào không được, cũng hỏi không ra dư thừa tin tức. Minh Di cũng bất chấp lung tung rối loạn quy củ, quay đầu lại hướng thịnh kế đường nói, chúng ta đi vào nhìn một cái. Nhưng Lục Giai nhân lại như thế nào cũng không chịu buông tay, chỉ là một mạch mà ồn ào, đừng đi. Ta không phải ý định. Ta thật không biết nhị tỷ sẽ như vậy ngốc. Minh Di bị nàng khí cái chết khiếp, đơn giản mạnh kéo nàng một khối vọt vào lục nghi nhân trong phòng. Chỉ thấy phòng tắm môn mở rộng ra, ẩn ẩn nhưng nghe được tiếng nước. Một cái ăn mặc trắng thuần sơn xám nữ từ nửa nằm ở buồn tắm bên cạnh, màu đen tóc dài có một nửa tẩm ở trong nước, giống như nào đó tảo loại. Nàng làn ra liền cùng trên người quần áo giống nhau bảy biện da tái nhợt nhăn sắc, tay trái cổ tay miệng vết thương đem nửa lưu thủy đều cấp nhiễm hồng. Mà lục nghi nhân biểu tình thực bình tĩnh khóe miệng thậm chí còn mang theo vẻ tươi cười. Minh Di chỉ nhìn thoáng qua, liền cảm thấy nào đó thảm thiết dị thường không khí, chứ không được lục giai nhân chủ tớ cùng mưa phùn đều dọa thành như vậy. Trong nhà có băng gạc cùng đông sao? Đối mặt muội muội vấn đề, Lục giai nhân chỉ là mở to hai mắt, lại nhìn lướt qua phòng tắm trung kia đạo bóng trắng, đột nhiên thất thanh khóc giống lên. Sau lưng cùng lại đây mưa phùn đảo còn có ích, ta nhớ rõ thiếu nại nãi trong phòng giống như có, bất quá bông tuyết cũng đi theo thái thái các nàng một khối ra cửa. Nếu không ta đi phiên một phen, không còn kịp rồi. Cứu người như cứu hỏa, nơi nào còn luôn được đến chậm chậm mà phiên đồ vật. Thịnh kế đường ở trong phòng đánh giá một vòng, trực tiếp từ trên giường chịu điều trăn đơn. Trước đem người đỡ ra tới, lại cho nàng bọc miệng vết thương. Lục Minh Di cùng mưa phùn chạy nhanh hành động lên, một người đỡ đầu, một người đỡ chân, thật cẩn thận mà đem Lục Nghi nhân từ phòng tắm nâng đến phòng trên sàn nhà. Ra thủy lúc sau, nàng trên cổ tay miệng vết thương rốt cuộc lộ ra giữ tận bộ mặt Kia rõ ràng không phải một đao tạo thành, mà là liền cắt vài đao cho đến thấy cốt, bị bọt nước đến bên cạnh đã hơi hơi trở nên trắng. Lục giai nhân căn bản không dám nhìn, khóc đến một tiếng so một thanh âm vang lên. Nay nhưng đem Lục Minh Di chọc giận, nàng không học quá cấp cứu, lâm nguy gia trận đã thực không dễ dàng. Thính kế đường cùng mưa phùn ở bên cạnh ớn người ớn người, xé mảnh vải xé mảnh vải. Một phen luôn cuống tay chân hạ, huyết vẫn như cũ thông thả mà cố chấp mà chảy ra. Lục giai nhân không hỗ trợ còn chưa tính, còn muốn thêm phiền. Thúy Kiều đâu? Còn không đem tiểu thư nhà ngươi đỡ trở về phòng đi. Ở lục minh di tiếng hô hạ, Thúy Kiều rốt cuộc một chân cao một chân vùng đất thấp dịch tiến vào. Vừa muốn đỡ lục gia nhân, ai ngờ nàng lại dây rùa lên, ta không quay về, ta muốn xem ta nhị tỷ, nàng làm sao vậy? Còn sống sao? Hiện tại tồn tại, lại bị ngươi như vậy làm đi xuống liền không nhất định. Lục minh di thật sự là tức giận đến quá sức, một đống người tệ ở chỗ này người còn ngại không đủ loạn A. Ngươi nhìn xem nhị tỷ. Ngươi đều thành như vậy, ngươi quăng trông giữ cái gì dùng. Đang ở hai chị em ổn nào đến túi buổi khi, Mai Di Nương rốt cuộc ở trần mẹ nó nâng hạ khoan thai tới muộn, một đường đi một đường nôn nóng mạc đều, làm sao vậy? Nhị tiểu thư là khi tắm khai đến nơi nào sao? Nhìn mắt bất tỉnh nhân sự lục nghi nhân, lục minh Di ý thức được không thể lại như vậy háo đi xuống, Di Nương tới vừa lúc, nhị tỷ bị thương không nhẹ, đến chạy nhanh đưa đến bệnh viện đi. Tình thế nghiêm trọng tính một chút đại đại ra ngoài Mai Di Nương đoán trước. Nàng ở trong nhà từ trước đến nay là mặc kệ sự. Nếu không phải hôm nay lão phu nhân, thái thái, thiếu nãi nãi cùng nhị di thái đều thắp hương đi, hạ nhân cũng không đến mức báo cho nàng biết. Muốn nói mặc kệ đi, nàng là hiện giờ trong nhà duy nhất trưởng bối, ngại bất quá tình lý đi. Cần phải nói quảng, vạn nhất xảy ra chuyện gì, nhị di thái trở về còn không tìm nàng liệu mạng a? Đối mặt một phòng mắt trông mong nhìn nàng quyết định người, mai di nương không cấm thế khó xử lên. Chương 67 bạc mệnh như tờ giấy. Mai Di Nương ở đánh cái gì chủ ý, lục minh Di trong lòng là rõ ràng. Nhưng nàng còn có thể cân nhắc lợi hại, người bị thương lại chờ không được. Lập tức không khách khí hỏi, Di Nương, nhị tỷ cái này tình huống là muốn truyền máu, chính là kêu khương đại phu tới cũng không được việc, cần thiết lập tức đưa đại bệnh viện đi. Trong nhà còn có xe sao? Nghe nàng nói được nghiêm trọng, liền tính ngày thường trăm linh trăm lị Mai Di Nương cũng là luôn cuốn tay chân, nơi nào còn nhớ rõ này nhiều, nhưng thật ra trần mẹ trải qua sự còn tính chấn tĩnh. Lao Chu cùng Lao Lý đưa các thái thái lệ Phật đi, xe đảo còn có một chiếc không? chỉ là Lao tiền náo loạn bụng cáo bệnh, không ai khai. Này trong lúc cấp thiết nhưng đi nơi nào tìm tài xế đâu. Minh Di đang định gọi điện thoại đi xe hành tiêu xe, lại bị thịnh kế đường ngăn cản, sự cấp toàn quyền, ta tới lái xe đi. Một hồi cổng lớn thấy, lúc này lại tìm xe biết không miễn lại muốn chậm trễ thời gian, Lục Minh Di không cần nghĩ ngợi mà ứng, hảo, trần mẹ ngươi mang thịnh Tiên sinh đi xe lều. Mưa phùn đi trong ngăn tủ tìm hai tuyện hậu quần áo tới, những người khác nên tán tan. Mai Di Nương thấy nàng sát phạt quyết đoán, trong lòng cuối cùng an ổn chút, đang muốn mở miệng. Minh Di đã xoay người lại, làm phiền Di Nương ở trong nhà toa chấn, ước thúc hạ nhân. Vạn nhất Lão Phu Nhân trở về, còn thỉnh hoan chút nói, miễn cho dọa đến các nàng. Kinh nàng này vừa nhắc nhở, Mai Di Nương mới nhớ tới còn có Lão Phu Nhân này một quan. Đến lúc đó nàng nhân ra muốn hỏi tội tới nhưng như thế nào được, chạy nhanh nói, tứ tiểu thư tuổi trẻ. Bạn nhất bị bên ngoài người lừa gạt nhưng như thế nào hảo, vẫn là ta bồi một khối đi thôi. Lúc này biết sợ, vừa rồi lo trước lo sau thời điểm tưởng cái gì đâu. Minh Di đang muốn một ngụm từ chối, lục Gia nhân đã lau khô nước mắt trước đã mở miệng, Di Nương không cần lo lắng, chúng ta thân tỷ muội tự nhiên muốn cho nhau quan tâm. Nhưng thật ra chúng ta đều đi ra ngoài, trong nhà không thể không ai chiều ứng, liền toàn làm ơn cho ngài. Mai Di Nương bị nàng một nghẹn, lòng tràn đầy không vui, nhưng lại không thể cùng cái tiểu bối đấu võ mồm. Chỉ có thể thầm mắng nàng không hiểu chuyện không cho người để lối thoát, xứng đáng trượng phu muốn bao dưỡng riêu tỷ Liên ở hai người các không nhường nhịn khi, Lục Minh Di cùng mưa phùn đã cấp Lục Nghi nhân phủ thêm quần áo, chậm rãi ra bên ngoài nâng. Lục Giai nhân chạy nhanh tiếp đón Thúy Kiều một khối đi lên hỗ trợ, Lưu Mai Di nương một người tại chỗ tức giận đến dầm chân. May mắn quảng từ bệnh viện Ly Lục ra không xa, đám người vào phòng cấp cứu, Lục Minh Di mới phát hiện không biết khi nào hắn đã đem quần áo làm ướt một tầng. Trên hành lang gió thổi tiến vào quả thực lạnh thấu tim. Thịnh kế Đường đem chính mình áo khoác cho nàng phủ thêm, ta mới vừa hỏi qua đại phu, chờ đem khâu lại hảo miệng vết thương, lại thua hai túi huyết hẳn là liền không có việc gì. Bất quá bảo hiểm khởi kiến, bác sĩ kiến nghị nằm viện. Nam viện liền nằm viện đi, chỉ cần người không có việc gì liền hảo. Minh Di theo bản năng mà xoa xoa huyệt thái dương, mưa phùn, ngươi đi đem thủ tục làm một làm. Được rồi, ta đi thôi. Ngươi trước tiên ở nơi này ngồi một hồi. Thịnh kế đường đánh giá một hồi bài ghế mấy người phụ nhân, tất cả đều là kinh hồn chưa định sắc mặt phiếm thanh, không khỏi lắc lắc đầu. Lục giai nhân tự nhiên cũng nghe tới rồi lời này, cả người một chút thả lỏng lại, đem toàn thân trọng lượng hoàn toàn đặt ở hầu gái trên người, hảo hảo. Thúy Kiều ngươi nghe được không, nhị tỷ nàng không có việc gì. Đối cái này Tam Tiểu Thư, mưa phùn luôn luôn là xem bất quá mắt, nhịn không được châm chọc nói, Tam Tiểu Thư, người còn ở phòng cấp cứu đâu, còn không đến yên tâm thời điểm đi nói trở về Nhị tiểu thư như thế nào sẽ đột nhiên luẩn quẩn trong lòng, ngài hẳn là biết điểm nội tình đi. Ngươi này nha đầu chết tiệt kia, nói hiệu nói vượn chút cái gì đâu. Thúy kiểu hộ chủ xuất ruột, gấp không chờ nổi mà phản bác, nhị tiểu thư chính mình làm việc đốc, cùng chúng ta có quan hệ gì. Thiếu dứt khoát mà hạt dính hiểu. Lục Minh di như suy tư gì mà nhìn này chủ tớ hai, sự phát đột nhiên, rất nhiều chuyện nàng chưa kịp truy cứu, không đại biểu nàng không nhìn thấy. Lục Giai nhân tính cách luôn luôn là cố mình không mà người thật cùng nàng không quan hệ, làm gì trột dạ thành như vậy. Tam tỷ Minh Di một phen ngăn cản, vén tay háo mưa phùn, ôn tồn mà nói, sự tình đã đã xảy ra, chúng ta tự nhiên đều là không muốn, nhưng tổ mẫu cùng mẫu thân trở về tất yếu dò hỏi tới cùng. Mai Di Nương khẳng định là một cái hỏi đã hết ba cái là không biết, kế tiếp liền phải đến phiên chúng ta, tỷ tỷ có hay không nghĩ tới như thế nào ứng đối. nhắc tới đến lục lão phu U nhân cùng lục thái thái, lục giai nhân không khỏi co rúm lại một chút. nàng hiện giờ nhà chồng không được lực. Nếu là lại cấp nhà mẹ để lưu lại không xong lấn tượng, đã có thể toàn xong rồi. Suy nghĩ cẩn thận lúc sau, lục giai nhân chạy nhanh bắt lấy muội muội tay, tứ muội lại nói tiếp thật sự là oan uổng. Nếu là nghiêm túc truy cứu lên, đầu sỏ gây tội nên là tổ mẫu mới đối. Nhắc tới đến lục lão phu nhân, Minh Di đã minh bạch bảy phần, lại là bất động thanh sắc, nói như thế nào. Lần trước tổ mẫu cầu hôn thời điểm ngươi cũng ở, lúc ấy nhị tỷ liền không vui. Kết quả tổ mẫu liền cùng Di nương nói. Kia đoạn gia ở Bắc Bình cũng là có uy tín danh dự nhân vật, nhị tỷ một gả qua đi chính là làm thiếu nãi nãi. Hơn nữa đoạn gia nguyện ý ra 5.000 khối sinh lễ, nay đó tiền toàn bộ cấp di nương. Còn nói rất nhiều về sau cùng tồn tại Bắc Bình, có nàng chiếu cố linh tinh nói, di nương. Liên một ngụm đáp ứng rồi, nghe lục gia nhân ấp a ấp đúng miêu tả, lục Minh di quả thực có thể tưởng tượng đến gia lục lao phu nhân cùng nhị di thái ngay lúc đó biểu hiện, một cái đã sớm kế hoạch chu toàn. Một cái tự cho là nhặt cái đại tiện nghi, thật là bị ma quỷ ám ảnh. Ta khuyên quá di nương lục giai nhân vội vã biện bạch nói, nhị tỷ tính tình vốn dĩ liền mềm, làm nàng độc thân một cái gả đến Bắc Bình đi, vạn nhất có cái gì bị khuất chẳng phải là không người thế nàng làm chủ. Nhưng di nương nói có tổ mẫu ở, khẳng định sẽ không làm nàng có hại. Nữ hải tử tổng phải gả người, nhị tỷ tuổi như vậy lớn, nếu là lại chọn đi xuống cũng chỉ có thể gả người góa vợ. Nói nói, lục giai nhân thanh âm thấp đi xuống. Minh Di chỉ là cười cười, phân phó mưa phùn nói, ta có chút đói bụng, đi thay ta mua chén hoành thánh tới. Đây là nói rõ muốn chi khai nàng sao, mưa phùn cọ tới cọ lui mà đứng lên, muốn hay không cấp tam tiểu thư cũng mang một chén nột. Ta một người nhưng đoan không được kia rất nhiều. Kia còn không đơn giản, Thúy Kiều đi theo cùng đi. Lục Minh Di thực đương nhiên mà trả lời, Thúy Kiều một bộ không thể tin tưởng bộ dáng, nhưng nhìn xem nhà mình chủ tử nửa ngày không lên tiếng, chỉ phải cũng ủy khuất mà đi theo đứng lên. Lúc này mưa phùn nhưng cao hứng, một phen liền bắt được Thúy Kiều cánh tay, tiểu thư yên tâm, ta biết nơi này phụ cận có ra ăn rất ngon hành thánh cửa hàng, chúng ta đi một chút sẽ trở lại. Mắt thấy hai người lôi lôi kéo kéo mà đi xa, lục gia nhân cười đến có chút xấu hổ, lấy khăn hờ khép biểu môi nói, tứ muội, mưa phùn tính tình thật đúng là hòa bác. Được rồi, ta cho ngươi lưu mặt mũi, ngươi cũng cho chính mình lưu một chút đi. Lục Minh Di lại đem mặt nghiêm, nghiêm mặt nói ngươi cũng không nghĩ. Ngươi này đó chuyện ma quỷ liền ta đều không thể gặp được, tưởng lừa tổ mẫu. Nam mơ đâu? Ngươi lời này là có ý tứ gì? Ta không rõ lục giai nhân tuy rằng ngoài miệng không chịu chịu thua, nhưng ánh mắt nhưng vẫn mơ hồ không chừng. Lục Minh Di thật sự quá hiểu biết cái này tam tỷ, muốn nói tiểu thông minh là có, muốn nói lưu trí cũng có. Đáng tiếc rốt cuộc tuổi trẻ, tâm lý còn chưa đủ cường đại, hoặc là lại nói bạch một chút chính là da mặt không đủ hậu. Hảo, ngươi có bản lĩnh liền chết chống được đế, ngàn vạn đừng sửa miệng. Nhị tỷ lại không phải không định quá thân, kia vương gia thiếu gia là cái gì tính tình mọi người đều biết, nàng giống nhau ngoan ngoãn đãi gả. Lần này nàng tuy rằng không muốn, lấy nàng tính cách có thể giáp mặt phản bác tổ mẫu đã là cực hạn, tại sao lại như vậy quyết tuyệt? Lục gia nhân rõ ràng khẩn trương lên, khăn ở trong tay tạo thành một đoạn, nói không chừng kia đoạn thiếu gia có cái gì bệnh kín cũng chưa biết được, tổ mẫu như vậy bá đạo, nhị tỷ lại luôn luôn nhát gan, chính là bởi vì vô lực phản kháng cho nên mới đi rồi tuyệt lộ. Biên. Người tiếp tục biên, minh di thực không khách khí mà cười lạnh hai tiếng, nàng lúc này nhưng thật ra chó ngáp phải rồi, gả trông mà thôi, lại thảm có thể thảm quá làm tiếp sao? nhị di nương cùng giám đốc tôn động này đầu góc khi, nhị tỷ còn không có làm việc đốc, thiên kéo dài tới lúc này, ngươi đỉnh hảo đem này dối lại biên viên chút, nếu không tổ mẫu thật hỏi tội tới, cũng sẽ không quản ngươi là đã xuất giá nữ nhi. tuyết trắng vách tường, gây muối nước sắt trùng vị, còn có tứ muội muội kia phảng phất hiểu rõ hết thảy ánh mắt. Làm lục giai nhân vốn là đã là nỏ mạnh hết đà thần kinh rốt cuộc đứt đoạn, đúng vậy, là ta. Là ta giáo nàng tự sát, nhưng ta không muốn hại nàng. Di nương không dám đắc tội tổ mẫu, kỳ thật trong nhà ai dám đắc tội nàng đâu. Nếu muốn thoát khỏi nàng khống chế, cũng chỉ có làm ra chút chuyện khác người tới. Lục giai nhân ôm đầu, cả người cuộn tròn thành một đoàn, nhưng ta sẽ không nghĩ tới nàng như vậy ngốc. Sẽ cắt như vậy nhiều đau. Toàn bộ buồn tắm đều là huyết. Quả nhiên như thế. Lục minh di không cấm một nhắm mắt. Bắt đầu nàng chỉ là có chút lòng nghi ngờ, ngày thường Lục giai nhân cũng không giống như là lá gan như vậy tiểu nhân, ai ngờ thật đúng là chả ra tới. Ngươi biết rõ Lục nghi nhân là một cây gân, làm sao dám cho nàng ra loại này chủ ý? Mất công là cắt cổ tay còn có thể cứu chữa, vạn nhất nàng thắt cổ đâu? Minh Di ngẫm lại đều cảm thấy nghĩ mà sợ. Lục giai nhân một bên khóc bắt lấy nàng quần áo và áo, chuyện này tuyệt đối không thể làm tổ mẫu biết, nàng nếu là biết ta dám phá hỏng chuyện của nàng nhất định sẽ làm phụ thân đem ta đuổi ra đi. Ngươi biết mạc gia tình huống hiện tại, cái kia tiện người đã có hải tử. Lại mất đi nhà mẹ để duy trì, ta liền thật sự xong rồi. Ta biết lúc trước là ta không tốt, là ta một hai phải gả cho mạc gia trinh. Chính là, ta hiện tại đã là mạc gia con dâu, ta không có đường lui. Tứ muội, ngươi lại giúp ta một lần, được không? Khóc như hoa lê dính hạt mưa lục dai nhân không thể nghi ngờ là chọc người chịu mến. Lục minh di cảnh giác mà đánh giá chung quanh phóng ra lại đây tỏ mò ánh mắt, một phen trước đem nàng kéo lên. Có chuyện hảo hảo nói, nơi này là bệnh viện, ngươi tưởng bị tiểu bào phóng viên chụp được tới sao. Tứ muội lục giai nhân có chút khiếp đảm mà nhìn nàng, thút tha thút thít nói, ngươi nói cái gì ta đều nghe, chỉ cần ngươi chịu giúp ta. Lục Minh Di đầu gốc ở bay nhanh mà chuyển động, lúc này sự tuy rằng là lục giai nhân phạm xuẩn, nhưng nàng nói không sai, thủ phạm thật là lục lao phu nhân. Vị này cáo mệnh phu nhân luôn luôn cao cao tại thượng, lấy khống chế người khác vận mệnh làm vui. Mắt thấy liền phải bán ra hai cái cháu gái. Một cái được gọi là một cái đến lợi, nàng có phải hay không cũng quá đắc ý. Lần này, ta không riêng muốn giúp ngươi cũng muốn giúp một tay nhị tỷ Lục Minh Di ánh mắt lộ ra một tia lạnh lẽo là ngươi trước không đem người khác đưa người, liền không nên trách người phản kích. Chương 68 tá lực đả lực. Thịnh kế đường trở về thời điểm, chính nhìn đến Lục Minh Di một người ngồi ở phòng cấp cứu cửa, bốn phía vắng vẻ. Ngươi tam tỷ về nhà đi. Nàng nhưng thật ra tưởng đâu, chỉ tiết hiện tại mượn lục dai nhân cái lá gan. Nàng cũng không dám một người trở về Minh Di nhún vai Một người là trở, hai người cũng là trở Ta làm nàng cùng mưa phùn các nàng một khối ăn cơm trước đi Bên trong cái kia cứu giúp chính là nàng thân tỷ tỷ, Nàng nhưng thật ra tâm rất đại Thịnh kế đường nhất thời không biết nên như thế nào đánh giá mới hảo Nàng tâm đại làm sao ngăn này Một cọc cũng không nhọc thịnh công tử hỏi nhiều Lục Minh Di trước đem việc này ngọn nguồn nói một lần Nghe xong thịnh chín cũng vô ngữ Đều nói rồng sinh chín con các có bất động. Lục gia này ba vị tiểu thư thật đúng là một người một cái tính nết. Ngươi là có ý tứ gì đâu. Nếu muốn thế nàng giấu hạ này một tiết cũng không khó, chỉ cần lục nghi nhân không vạch trần, việc này liền như vậy hôn đi qua. Ngươi tổ mẫu đổ chính là lục đoạn liên hôn mang đến chỗ tốt, việc nhỏ không đáng kể nghĩ đến cũng sẽ không quá mức so đo. Thịnh kế đường nói thực thực tế, việc này tố giác cũng không, trừng phạt rơi xuống ai trên đầu đều là nhị phòng bên trong sự, cùng nàng quan hệ không lớn, nhưng ai làm nàng xem bất quá mắt đâu. Lục Minh Di túi đầu trầm tư một lát, chợt ngươi tung ra một cái không liên quan nhau vấn đề tới, ngươi phía trước đã từng nói qua, ngươi thúc thúc vẫn luôn không nghĩ làm ngươi thành hôn, vậy ngươi tổ mẫu cùng mẹ cả là như thế nào cái thái độ? Này hai việc chi gian chiều ngang lớn chút, thịnh kế đường nhất thời phản ứng không kịp, như mày, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Kỳ thật này đối mẹ chồng nàng dâu lập trường là nhất trí, đều muốn cho ta nhanh chóng thành hôn. Chẳng qua các nàng đề cử đối tượng bất đồng, cho nên nhiều năm qua cũng chưa đạt thành chung nhận thức nếu không nói như thế nào mẹ chồng nàng dâu là trời sinh kẻ thù đâu Hồng lâu ngậm bên trong giả mẫu lực đẩy một thạch tiền minh Vương Phu nhân chủ trương Kim Ngọc Lương Duên nay đều không phải ở tuyển tước phụ mà là vì chính mình tìm kiếm minh hiếu Lục tứ tiểu thư tấm tắc có thành thì ra là thế nói vậy các nàng cho ngươi giới thiệu quá không ít như hoa như ngọc cô nương đi liền không một cái động tâm nay vui sướng khi người gặp họa cũng quá rõ ràng một chút thịnh kế đường từ trước đến nay không chịu ăn áng huy đạm nhiên hỏi ngược lại nếu tôn đắc thắng có đứa con trai liền tính phong độ nhẹ nhàng tài cao bắt đầu ngươi có thể nhìn chúng đến chỉ là ngấm lại liền đủ bị được chứ minh di chạy nhanh hành quân lặng lẽ ta ý tứ là các nàng nếu hao hết tâm tư tưởng cùng ngươi thân càng thêm thân nói vậy đối ta cái này nửa đường toát ra tới trình dảo kim hẳn là thập phần thống hận mới là ngươi không phải nói ngươi mẹ cả sẽ đến chủ trì đính hôn nghi thức sao nếu có một cơ hội làm nàng hạ ta mặt mũi ngươi nói nàng có thể hay không làm nghe huyền ca mà biết nhạ ý Thịnh kế đường hơi hơi nheo lại hai mắt, ngươi muốn cho ta mẹ cả trước mặt mọi người vạch trần đoạn thiếu gia là ngốc tử sự tình. Cho nên nói sao, cùng người thông minh nói chuyện chính là dùng ít sức. Minh di mánh một kích trưởng, vui vẻ nói, không sai, ta chính là ý tứ này. Ta phụ thân tuy nói là cái thương nhân, nhưng đời này tổng không đổi được thư sinh khí phách, đặc biệt đối loại này giao dịch nhất phản cảm bất quá. Nếu đã biết tình hình thực tế, là tuyệt đối không thể đáp ứng đem nữ nhi gả qua đi. Liền tính lao thái thái la lối khóc lóc lăn lộn cũng vô dụng. Thịnh kế đường cùng lục lao ra giao tiếp thời gian không dài, cái nhìn cùng lục Minh Di lại không sai biệt lắm, giúp ngươi cái này vội không khó, nhưng ta có chỗ tốt gì đâu. Liên tính ta thiếu ngươi một thân tình, về sau dùng được đến ta cứ việc nói chuyện. Minh Di đáp thật sự hào phóng, bọn họ hiện giờ là hợp tác quan hệ, về sau đôi bên cùng có lợi thời điểm còn nhiều lắm đâu, không lo bán không ra đi. Nàng này một khẳng khái, thịnh kế đường đảo không rõ. Lục nghi nhân đối với ngươi không tính là hảo, thậm chí còn hố quá ngươi. Ngươi làm cái gì lo lắng giúp nàng? Liên bởi vì huyết thống, vẫn là bị thánh mẫu bám vào người. Còn chưa nói xong đâu, lục minh di một cái phi thân liền nhào lên đi che hắn miệng. Ngươi muốn mệnh à, nơi này chính là giáo hội bệnh viện, nói hiệu nói vượn cũng không sợ bị người đánh chết. Thịnh công tử nháy một đôi vô tội đôi mắt, đôi tay mở ra chỉ vào tả hiếu, ý tứ thực rõ ràng, phụ cận lại không người khác. Cẩn thận mà đánh giá một chút chung quanh. Minh Di không tình nguyện mà giải khai tay, tiểu tâm sử đến vạn năm Thuyền, ngươi lần tới chú ý điểm. Ta cũng không phải ý định giúp nàng, coi như một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ đi. Nghe nàng như vậy vừa nói, thịnh kế đường quả thực không biết nên như thế nào cười mới hảo, vẫn luôn nghe ngươi ca nói ngươi quốc văn thành tích không được, ta này sẽ xem như tin. Ngươi cùng Lục Nghi nhân trừ bỏ một cái họ, như thế nào tính cũng coi như không đến một loại đi. Lục Minh Di lại không có cười, vì cái gì không tính đâu. Lục Nghi nhân làng ốc. Nàng đời trước cũng không thông minh đi nơi nào. Ở một mức độ nào đó các nàng chính là giống nhau, đều là bị vận mệnh đùa bỡn với trong tay người. Chuyện cũ rõ ràng, nàng trong mắt mang theo nhớ lại, đã từng. Ta cũng từng có rơi thực thảm thời điểm, may mắn có người kéo ta một phen. Sau lại ta hỏi nàng vì cái gì giúp ta, nàng cũng nói không nên lời cái gì đạo lý lớn, chính là xem bất quá mắt mà thôi. Lục nghi nhân hiện tại xem như đi đến tuyệt lộ, nàng chính mình còn không biết. Muốn ta xá mình cứu người kia khẳng định là không bàn nữa, nhưng hiện tại bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi, có thể giúp đỡ một phen đi. Mãi cho đến thật lâu về sau, thịnh kế đường đều nhớ rõ ánh mắt của nàng. Không có trên cao nhìn xuống, cũng không có bố thí, rất đơn giản, cũng thực thuần túy. Này đều không phải là không dành thế sự thiên chân, mà là sáng tỏ thói đời nóng lạnh sau từ bi. Cái này năm bất quá 20 thiếu nữ, đến tột cùng đều trải qua qua cái gì, mới có thể có được như vậy ánh mắt đâu. Hắn đối với cái này vị hôn thê, là càng ngày càng tò mò. Trở lại thịnh công quan khi, đã là đèn rực rỡ mới lên. Phòng trong không có đốt đèn, lò sưởi trong tường hỏa lại thiêu đến chính vượng, có một người đứng ở nhung thiên Nga bức màn bóng ma trung, cùng hát cám phảng phất hòa hợp nhất thể. Cựu gia bác Bình trong phủ nhị vị phu nhân đã khởi hành, nhất muộn tại hậu thiên đến Thượng Hải. Cái kia bóng ma trung nam nhân tất cung tất kính mà con eo, thanh âm nghe tới thực tuổi trẻ. Một cái tiệc đính hôn. Đảo đem nhiều năm chưa động hồ nước đều cấp rào đi lên. Thịnh kế đường ở lò sưởi trong tường trước nhặt trương sofa ghế ngồi xuống, tùy ý vứt một cái giấy đoàn qua đi, đã biết, người đem tin tức này trước hết nghĩ biện pháp xuyên thấu qua đi, làm các nàng ở sẽ thân bữa tiệc cũng có chút để tài câu chuyện. Chủ tử phân phó, nguyên nên không suy giảm mà làm theo mới là. Nhưng người nọ triển khai giấy đoàn thấy rõ phía trên tự sau, không khỏi do dự một lát, này, làm sao vậy? Thịnh kế đường vươn tay ở lò sưởi trong tường trước thản nhiên nướng hỏa, khinh phiêu phiêu một câu nghi vấn, lại ép tới người cơ hồ không thở nổi. Phần 36 người nọ đầu ép tới càng thấp một ít, nhẹ giọng nói, thuộc hạ cho rằng tiểu gia rất là coi trọng vị này lục tiểu thư, tuy rằng chưa nói xuất khẩu, đáng nói hạ chi ý không ngoài là như thế nào hủy đi khởi người một nhà đại tới. Thịnh chín cười lạnh hai tiếng, coi trọng như thế nào, không coi trọng lại như thế nào, người ở kia cổng lớn tốt không học, đảo học được xem người hạ đồ ăn đĩa. Nam tử bị dặn dạy đến không thể hiểu được, chỉ phải biện bạch nói, "Không, dám, chỉ là nàng dù sao cũng là ngài vị hôn thê, sau này chính là thiếu nãi nãi, đắc tội tương lai chủ mẫu, chính là cọc đại đại bất lợi sự a." Nam tử nghĩ tới nghĩ lui, chẳng lẽ là cửu gia đối vị này thiếu nãi nãi có điều bất mãn, tưởng gõ một vài. Nhưng kế tiếp Thịnh Kế Đường nói, lập tức liền đánh vỡ hắn ý tưởng. "Ta là thực coi trọng nàng cảm thụ được trong ngọn lửa truyền đến độ ấm." Thịnh Kế Đường lộ ra vẻ tươi cười, "Thật lâu trước kia Ta liền vẫn luôn muốn tìm như vậy một người, có mưu trí, có đảm lượng, có dạ tâm, cũng có uy hiếp. Ta chính mình cũng không nghĩ tới cư nhiên thật có thể tìm được, như thế nào có thể không coi trọng đâu. Nghe lời này phong rõ ràng là thực vừa long a, nam tử thật sự có chút nháo không rõ, là bất quá thứ thuộc hạ lắm miệng, vị này thiếu lại ẩn bí mật tựa hồ không ít, quan hệ xã hội cũng không đơn giản. Thinh kế đường cười đến càng thêm vui vẻ, thuận tay lấy cặp gắp than kích thích lò sưởi trong tường chung một than. Thưởng thức kia nhất xuyến xuyến nhảy lên hỏa tinh, đơn giản người là vào không được thịnh ra đại môn, qua ứng phó trong cửa cầu liền qua sức, càng đừng nói trong nhà tam tôn đại thần. Hiện giờ với lúc, bọn họ không phải phải cho ta tìm cái danh môn khuê tú sao. Lục Minh Di không chỉ có phù hợp điều kiện, thậm chí còn vượt qua. Ta đảo muốn nhìn, bọn họ còn có thể biến ra cái gì đa dạng tới. Nói như vậy, ngay cùng Lục Tiểu Thư đính hôn là vì đối phó nhị lao gia cùng lao thái thái bọn họ. Nam tử đem lời này ý tứ cẩn thận nghiền ngẫm một lần, đánh bạo nói, kia nếu về sau vận ngã nhị lao ra, ngươi có phải hay không sẽ cùng nàng chia tay đâu? Cùng lục minh Di chia tay sao? Thịnh kế đường không có nghĩ tới vấn đề này, trước mắt bọn họ thậm chí còn không có chính thức đính hôn, tưởng cái này có chút hơi sớm. Nhưng thịnh chính luôn luôn là cái có kế hoạch người, nếu nhắc tới này cha, hắn không khỏi suy nghĩ sâu xa lên. Cái kia ở ngọc hoàng trong các xâm nhập hắn tầm mắt nữ tử, đối với hắn tới nói, đến tột cùng ý nghĩa cái gì? Ước chừng có thể xem như một cái hảo cộng sự, nay hẳn là trước mắt bọn họ lẫn nhau đều tán thành định vị. Lục Minh Di muốn mượn trợ hắn lực lượng tới bảo hộ lục gia, đồng dạng, hắn cũng yêu cầu nàng tới làm miệng hộ, hoàn thành kế hoạch của chính mình. Cho nên cuộc hôn nhân này kỳ thật càng như là cọc mua bán, chờ hai bên đều đạt tới mục đích, chính là đường ai nấy đi thời điểm. Nghĩ đến đây thịnh kế đường trong lòng đông nhiên xẹt qua một kêu mất mát, lời nói đến bên miệng thêm vài phần hỏa khí, chia tay không, ly không ly hôn là ta việc tư. Khi nào đến phiên người đã tới hỏi. Vị này ra từ trước đến nay là hỉ nộ không hiện ra sắc, hiện giờ lại là vẻ mặt nghiêm khắc, nam tử không khỏi sợ tới mức một run run. Âm thầm hối hận đề này đó làm gì, nhưng mà nói đều nói, chỉ có thể căng ra đầu chết chống được đế, thuộc hạ là muốn biết nên lấy cái gì thái độ tới đối mặt vị này thiếu nãi nãi mà thôi. Thật sự cung giả, tổng không thể quơ đua cả năm đi. Thịnh kế đường quay đầu, trong mắt hiện lên một đạo hàn mang, gọi người tìm đập nhanh không thôi. Mặt khác các ngươi không cần phải xem vào, chỉ cần kêu nàng một ngày thiếu nãi nãi, nhất định phải đem nàng làm như nữ chủ nhân tới đối đãi, ta nói được đủ rõ ràng sao. Lại rõ ràng bất quá, chịu đủ kinh hách nam tử yên lặng nuốt khẩu nước miếng, thuộc hạ minh bạch. Chương 69 Chuyện Tốt Chuyện Xấu Lục lão Phu Nhân gần đây hơi có chút tâm thần không yên, toàn nhân truyền đến tin tức hỉ ưu nửa nọ nửa kia. Thì chính là tiểu cháu gái hôn sự cơ bản rơi xuống định, đối phương vì biểu coi trọng còn cố ý tới Thượng hải an bài xe thân. Sâu chính là đại cháu gai tắm rửa kẽ ngã bị thương, cư nhiên vào bệnh viện. Vốn gì cùng đoạn gia nói tốt tháng này thành hôn, chỉ sợ muốn chậm lại. Nếu không phải sự vội, ta thật đúng là muốn đi bệnh viện nhìn một cái, liền tắm rửa ngã một chút có thể bị nhiều trọng thương. Đơn giản ỉ vào ta hiện giờ dùng được đến nàng, liền cầm lấy kiều tới. Kẻ hèn một cái thứ nữ, cũng không biết tô thị là như thế nào giáo, thật là không quy không củ. Tự xưng sự vội lục lão phu nhân nửa nằm ở trên trường kỷ. Một bên bút veo yếm gỗ muôn sai bạc thuốc lá sợi côn, một bên đoán giận cái không ngừng. Nô mẹ luôn luôn nhất sẽ nghiền ngẫm chủ tử tâm ý, nương nhất chân công phu chạy nhanh góp lời, y liền ô xem, này nhị tiểu thư bị thương đúng là thời điểm. Nói như thế nào? Lục Lão phu nhân luôn luôn là càn khôn độc đoàn quán, nghe vậy liền có chút không vui. Bất quá rốt cuộc là tự mình tâm phúc, tọa sốc lên mí mắt hỏi. Trên tay nàng chút nào không dám thả lỏng, biên hồi Lão phu nhân nói, ngài tưởng A minh cái thỉnh ra lão thái thái cùng thái thái liền phải tới sẽ thân có cái này tôn nữ thế ngài còn sầu tứ lao ra không có sai sự sao lại nói tiếp chúng ta lục gia vốn chính là mấy đời nối tiếp nhau còn lại bất quá là này đồng lứa đàn ông trí hướng không ở con đường làm quan thượng mà thôi kia đoạn gia nguyên cũng không phải cái gì gia đình giàu có là mấy ngày quan nhi liền tự cho là khó lường tuy nói cũng hướng tứ lao ra phục mềm nhưng luôn có chút kiệt ngạo khó thuần sức mạnh vừa lúc nhị tiểu thư lại bị thương Chúng ta không ngại thuận thế liền đem hôn kỳ sau này áp một áp, cũng làm cho bọn họ biết biết này đã khác xưa. Này ngô mẹ trời sinh một trương kéo nói, có lươi chán hoa sen bản lĩnh, quả nhiên nói được lao phu nhân tâm động lên, chỉ là miệng còn có vài phần chần trờ. Ta nguyên là nghĩ trước đem nhị nha đầu gả đi ra ngoài, hảo một lòng một dạ an bài tứ nha đầu hôn sự. Nếu không dối loạn trường ấu thứ tự, chẳng phải là chọc người chê cười. Ai ra ngô mẹ nhịn không được nói, muốn nói trường ấu. Tỷ muội chung nhưng thật ra Tam tiểu thư trước gà đâu? Liền tính người khác muốn chế cười, cũng là Tam lão gia Tam thái thái trước rối loạn thứ tự quy củ, cùng lão phu nhân chính là một chút quan hệ cũng không có. Khinh khinh xảo xảo hai câu lời nói liền đem Lục lão phu nhân viết đến không còn một mảnh, quả nhiên là ở giữa nàng lòng kẻ dưới này. Lục lão phu nhân bậc này mang thù người, hiện giờ vừa nhớ tới lúc trước đoạn gia làm khó dễ nàng bảo bối nhi tử sắc mặt liền tới khí, lại nói, ngươi nói được cũng có vài phần đạo lý. Nhà chúng ta là gả nữ nhi, lại không phải bán nữ nhi, nơi nào có như vậy qua loa hành sự. Liên tính không thể so từ trước muốn hành tứ thư lục lễ, cũng đến ấn quy củ hợp nhất hợp bắt tự, chọn cái ngày lành đính thân, bàn lại đến thành thân sự. Người đi theo lão Tư nói, hôn lễ nhật tử thả đường định, trước tận tứ nha đầu. Là, lão Phu Nhân. Nô mẹ chạy nhanh đứng lên ứng, lại ân cần nói, hôm nay phòng bếp có mới mẻ hoa kỳ quả cam, ta đây liền đi cho ngài lấy chút tới. Ra cửa phòng. Cùng dì mẹ vừa lúc gặp thoáng qua. Dì mẹ liền có chút kỳ quái, cái này lao đối đầu hôm nay là nhạt kim nguyên bảo, thế nhưng cao hứng thành như vậy. Đúng là chuẩn bị cơm chiều thời điểm, trong phòng bếp tự nhiên là một đoàn rối ren, Rửa rau sát rau, lại là thủy lại là du, Vừa vặn đông tuyết ở phòng bếp nhìn chầm chầm hâm canh, vừa thấy nô mẹ liền vội vàng tiếp đón, ngài muốn cái gì chỉ lo phân phó tiểu nha hoàn sao là được, như thế nào tự mình đi một chuyến đâu. Lao phu nhân tưởng nếm điểm đúng mốt trái cây. Phái cấp người khác ta lại không yên tâm. Nô mẹ cười tủm tỉm mà hàn huyên, thấy không ai chú ý mới thấp giọng nói, cô nương phó thác ta đã để ra, không thể chê. Lão phu nhân một ngụm liền đáp ứng xuống dưới, liền cái va chạm cũng chưa đánh, ta đang muốn tống cổ người cấp Bắc Kinh tứ lao ra truyền tin đi. Đông Tuyết lập tức cười khai, lôi kéo nô mẹ liền thượng một bên cảnh liêu sọt nhìn lại, mụ mụ tới vừa lúc, có tân đưa tới xiêm la quả lưỡi, lại ngọt nước sốt lại nhiều, không ngại cầm đi cấp lão phu nhân thay đổi khẩu vị. Một bên lấy cái tiểu xảo hàng mây che rổ thân thủ trang khởi, một bên không giấu vết mà đi xuống đầu đè ép mười khối đồng bạc, mụ mụ là thiện tâm người, hảo tâm có hảo báo. Mắt nhìn trắng bóng đồng bạc, nhưng đem nô mẹ cười đến thấy nha không thấy mắt, ai nha, này làm sao dám đương đâu. Bất quá là nói hai câu lời nói, lần trước đã được cô nương mười khối. Ngoài miệng thác đẩy đến lại lợi hại, trong mắt lại dường như muốn mọc ra móc, đem tiền cấp lây đi. Đông tuyết như thế nào nhìn không ra nàng nghĩ một đằng nói một nẻo tới chính là đem rổ nhét ở ngô mẹ trên tay, tuy nói chỉ là nói mấy câu, rốt cuộc là mụ mụ ở lao phu nhân trước mặt có mặt mũi. Bằng không thay đổi cá nhân đi, chỉ sợ sự làm không thành còn muốn chọc lao phu nhân không cao hứng. Ngài là nhiều năm lão nhân, sau này còn muốn nhiều giáo giáo chúng ta mới là. Tiền bạc tới tay, ngô mẹ liền trên mặt nếp nhăn đều cười nở hoa, liền hướng cô nương này phân thông minh, sau này định là cái có đại tạo hóa. Các tiểu thư thân kiều thịt quý, chịu cái phong còn phải xuyến mấy ngày đâu. Này đều đổ máu, đương nhiên đến hảo hảo dưỡng. Ngươi phóng một vạn cái tâm, có ta ở đây lão phu nhân trước mặt viên, bảo đảm ra không được bại lộ. Đó là, hết thảy đều dựa vào mụ mụ. Ta một tiếng làm phiền, hữu một tiếng đa tạ, thật vất vả đem cái này quỷ hút máu cấp đưa ra môn, Đông Tuyết thật sự nhịn không được hướng ngầm phỉ nổ. Lại nghe ai ra một tiếng, từ cửa thang lầu loẻ ra cái mưa phùn tới, làm sao vậy? Tỷ tỷ đây là cùng ai sinh khí đâu? Còn có ai? Không đều là vì ngươi. Thấy đầu sò gây tội, đông tuyết càng tới khí, nô bà tử vừa tới qua, lão phu nhân nơi đó đã tùng khẩu, đáp ứng đem hôn kỷ sau này kéo. Chợt nghe như vậy cái tin tức tốt, mưa phùn mừng rỡ liền chụp hai cảm trường, kia nhưng hảo. Hảo cái gì? kia lão bà tử phía trước phía sau cầm ta sắp có hai mươi khối mới nhả ra, hôm nay lại dán đi vào mười khối, thật là cái địa lớn chuyển thế. Đông tuyết đối lão phu nhân mang đến kia hai cái bà tử là một vạn cái trứng mắt, chính sự không làm cả ngày khuyến khích lão phu nhân bắt bẻ này bắt bẻ kia, sống thoát thoát nửa cái chủ tử. ở lao gia thái thái nơi đó chưa từng chịu qua xem thường, ngã vào một cái lão mụ tử nơi đó chịu đủ rồi. mưa phùn biết đông tuyết vì việc này bị không ít mệt, chạy nhanh đem một cái khăn tay bao tắc qua đi. hảo tỷ tỷ, đừng đau lòng tiền, chỉ cho là cho nàng mua thuốc ăn. nghe nha đầu này nói được lịch lợm, đông tuyết một cái banh không được bật cười, liền ngươi sẽ tắc quái, ta đảo không phải đau lòng tiền, chỉ không kiên nhẫn cùng nàng giao tiếp. Lại nói tiếp cũng là kỳ quái, vì nhị tiểu thư hôn sự nháo ra này rất nhiều khúc chiết, muốn ra tiền xuất lực cũng nên là nhị di thái cùng tam tiểu thư tới, tứ tiểu thư làm gì sao như vậy để bụng. Lục nghi nhân bị thương nội tình, biết đến người cũng không nhiều. Mai di nương sợ gánh trách nhiệm, lục gia nhân sợ bị đuổi ra khỏi nhà, vì thế lục minh di dứt khoát đảm nhiệm nhiều việc. Đối với người trong nhà tuyên bố nhị tỷ là khi tắm trượt chân bị pha lê vết cắt tay, duy độc đối đại tẩu nói lời nói thật. Lê huyền là biết nặng nhẹ cũng giúp đỡ một khối đánh nghiễm trợ. Nhất đáng giận chính là nhị di thái, rõ ràng chính mình chính là đầu sọ, thiên không tự mình hiểu lấy, mỗi ngày thì thầm có người yếu hại nàng nữ nhi. Mưa phùn thật là nhắc tới tới liền có hỏa, ngươi còn không biết tiểu thư nhà ta nhà, chính là thiện tâm. Nói lý lẽ việc này muốn vật trần, như thế nào đều là nhị phòng xui xẻo, thiên cảm thấy nàng đáng thương, còn muốn giúp đỡ chu toàn. Muốn nói đáng thương đi, nhị tiểu thư sắc thật là đáng thương, Đông Tuyết cũng không khỏi đi theo thở dài một hơi đều nói tốt lòng có hà báo tứ tiểu thư mắt thấy nếu là tỷ muội mấy cái bên trong giả đến nhất như ý ước chừng đây là đến thiện quả bãi giờ phút này cái kia thiện tâm tứ tiểu thư đang ngồi ở nàng tỷ tỷ trước giường bệnh đầu tức quả táo lấy lục lao ra ý tưởng tự nhiên là không chủ trương nữ nhi nằm viện nhưng thương ở trên cổ tay một khi tiếp về nhà khó tránh khỏi muốn lộ ra chút sơ hở tới vì thế minh di khiến cho ngụy ngụng nghĩ cách làm trương chuẩn bệnh báo cáo liền nói lục nghi nhân trong khoảng thời gian ngắn không thích hợp hoạt động hơn nữa lê uyển cùng lục giai nhân của vũ cuối cùng tìm giản đơn người phòng bệnh cho nàng trụ. lục nghi nhân từ khi tỉnh lại liền càng thêm trầm mặc nàng sắc mặt tái nhợt cũng không khóc cũng không nháo liền như vậy lẳng lặng mà ngồi quả thực giống tôn tượng sáp lê uyển khuyên qua nàng lục giai nhân cũng tìm nàng nói chuyện qua cũng chưa dùng hôm nay đến phiên lục minh di nàng kỳ thật không như thế nào nghiêm túc cùng lục nghi nhân ở chung quá đời trước các nàng chi gian giao thoa thiếu đến đáng thương cũng không thể nói ai quá đến thảm hại hơn một ít Đến nỗi đời này, nàng cũng không nói lên được là cứu lại cái này nhị tỷ đâu, vẫn là đem nàng làm hại thảm hại hơn. Xoát đến tuyết trắng trong phòng, chỉ nghe đồng hồ tí tách, hai người mặc đối không nói gì. Liên tiến vào đổi điếu bình tiểu hộ sĩ đều cảm thấy không khí rất là quỷ dị, không nốc một hồi liền đi ra ngoài. Thẳng đến Lục Minh Di đem quả táo tức hảo, từng khối từng khối mà ở bản trung bãi thành hoa hình dạng, Lục Nghi Nhân rốt cuộc đã mở miệng, không nghĩ tới tứ muội còn có như vậy tay nghề. Ngươi không nghĩ tới còn nhiều lắm đâu. Minh Di đem tiểu bạc nĩa bãi ở một bên, đưa qua. Ăn chút đi, liền tính muốn chết cũng làm cái no ma quỷ. Lục nghi nhân quả thực dối tay lấy một mảnh, chỉ là kia phó vị cùng nhai đuốc bộ dáng, đảo so không ăn còn khó chịu thượng vài phần. Ta không muốn chết lại có ích lợi gì, tổ mẫu sẽ bỏ qua ta sao? Di nương sẽ bỏ qua ta sao? Ta so không được ta muội, có mỹ mạo lại có thủ đoạn. Càng so không được ngươi, mọi việc đều có cha mẹ huynh trưởng che ở đằng trước. Nếu ta vừa chết, có thể lạc cái thanh tịnh đảo cũng là cuộc chuyện tốt. Minh Di lược khai tay, khịt mũi coi thường nói, muốn thanh tịnh nguyên nên xuất ra mới là, tìm chết vô dụng. Ngươi cũng không nghĩ, chỉ bằng nhị Di nương sức mạnh, còn có ngươi cái kia cứu cứu, hai người có thể nháo ra nhiều ít sự tình tới. Ta sợ đến lúc đó ngươi ở thiên quan linh, cũng đến cấp khí xuống lại. bất kỳ nhiên một hàng nhiệt lệ từ trong mắt lăn ra đây, Lục nghi nhân nghẹn ngào một bàn tay gắt gao nắm lấy chăn đơn, ta đây có thể làm sao bây giờ? Ta không nghĩ gả đi bất bình. Chính là tổ mẫu có mệnh, Di Nương cũng nói đây là tốt với ta. Trời đất tuy lớn, lại không có ta một nữ tử trô dung thân. Nếu không phải ta muội nhắc nhở, nàng còn nghĩ không ra như vậy biện pháp tới. Đương lưỡi dao cắt vỡ làn da khi, nàng cư nhiên không cảm thấy sợ hãi, mà là một trận khôn kể nhẹ nhàng. Nếu cứ như vậy trường ngủ không tỉnh, nên có bao nhiêu hảo. Trương 70 và mặt bạch bạch bạch. Lục nghi nhân cùng lục dai nhân rốt cuộc là thân tìm muội, liền khóc pháp cũng là một mạch tương thừa nhưng Minh Di lại không rảnh xem nàng tự hoán tự ngải. Được rồi, ta tới không phải vì xem ngươi khóc lóc nỉ non, có vài món sự muốn cùng ngươi giảng. Mang theo vài phần mờ mịt ngẩng đầu lên, lục nghi nhân sương đỏ trong mắt toàn là khó hiểu. Minh Di âm thầm thở dài, nghe hảo, thương thế của ngươi là bởi vì tắm rửa té ngã bị pha lê cắt, chuyện này đã hướng phụ thân mẫu thân còn có tổ mẫu bẩm báo qua. Mặc kệ ai hỏi, chẳng sợ thiên sập xuống ngươi cũng đến như vậy trả lời. Nghe được trưởng bối Lục nghi nhân rõ ràng co rúm lại một chút, nhấp ăn nói dễ thương ngoan gật đầu. Thực hảo. Minh Di đối với thái độ này vẫn là vừa lòng, ngươi tạm thời trước tiên ở bệnh viện tinh dưỡng, mỗi ngày áo cơm tự nhiên có nhân viên ngươi xử lý. Ngươi không phải không nghĩ gả đi bắc bình sao. Chỉ cần ngươi hảo hảo tinh dưỡng, đừng lại chuyển chút cổ quái chủ ý, chuyện này ta thế ngươi giải quyết. Ngươi nói thật. Lục nghi nhân trong mắt không khỏi thả ra quan tới, nàng kỳ thật đã sớm nhận mệnh, chết đều chết qua, lại có thể thế nào? Nhưng tứ mội nói làm nàng lại bốc cháy lên một tia hy vọng, Lục Minh Di vẫn luôn là trong nhà nhất được sủng ái nữ nhi, vạn nhất nàng thực sự có biện pháp làm chính mình thoát khỏi này đáng sợ vận mệnh đâu. Lục Minh Di biểu tình thực nghiêm túc, đương nhiên là thật sự, bất quá ta giúp được ngươi một lần, không giúp được hai lần ba lần. Hiện giờ là tân thời đại, nữ tử cũng không so nam tử kém chút cái gì. Ngươi lại là chịu quá giáo dục người, nếu luôn là đem tam tổng tứ đức trở thành khuê biểu, một mặt dựa vào người khác sống qua. Về sau nhật tử đã có thể khó liệu thật sự. Vừa dứt lời, liền thấy lục nghi nhân lộ ra không biết làm sao bộ răng tới, ngập ngừng, chính là. Ta có thể làm sao bây giờ đâu? Hôn nhân đại sự. Hôn nhân đại sự, cần phụng lệnh của cha mẹ, lời người mai mối. Này đó chuyện ma quỷ ngươi không cần cùng ta nói, hiện tại tổ mẫu cho ngươi đi bắc bình, ngươi đi sao? Minh Di lộ ra vài phần trào phúng thần sắc, không kiên nhẫn nói, liền điểm này, lục giai nhân sắc thật so người cường tuy nói xem người ánh mắt không được, ít nhất nàng dám nghĩ dám làm. nhớ tới ta muội làm sự tình, lục nghi nhân trắng bệch trên má dâng lên hai luồng đỏ ửng, không danh không phân liền cùng nam nhân thụ thụ bất thành, ta thả rằng đi tìm chết. ai làm ngươi học nàng cái này? lục minh di thật là phục cái này một cây gân nhị tỷ, đại tẩu cũng mang ngươi đi bên ngoài giao tế quá, ngươi tổng bản một khuôn mặt, làm như không thấy có thai như điếc. chờ có người phải cho ngươi cường làm chủ mới biết được sốt ruột, có ích lợi gì? nếu là thật không nghĩ gả chồng. Người đi ra ngoài đi làm, đọc sách đều có thể, tổng so cả ngày ở nhà đem chính mình buồn thành cái ngốc tử cường đi. Nói trắng ra, làm nghề ngội còn phải tự thân ảnh. Nếu là đổi thành đánh đá lục gia nhân, kia giúp văn thịt người không nhà xương thân thích nhóm liền tính tưởng đưa nàng đi cấp lao nhân làm vợ kế, cũng đến ước lượng một vài. Bị mội mội đổ gập xuống này một hồi nói, lục nghi nhân theo bản năng mà đem chăn đơn nắm chặt đến càng khẩn, cắn môi cúi đầu, ta có thể chứ. Ngươi cũng là lục gia nữ nhi. Dựa vào cái gì muốn quá thành một cái kẻ đáng thương? Chính ngươi hảo hảo ngẫm lại đi. Lục Minh Di biết rõ người tính cách không có khả năng một sớm một chiều thay đổi, nhưng giờ phút này gieo hạt giống, chỉ cần gặp gỡ thích hợp khí hậu, sớm muộn gì sẽ mọc rễ nảy mầm. Rút ra dây đằng tới. Tứ muội đi rồi, Lục Nghi nhân đối với ngoài cửa sổ ánh trăng đã phát một đêm giật mình. Ngày hôm sau nhưng đem Lê Tuyển sợ tới mức không nhẹ, chỉ thấy một trường trắng bệnh trên mặt, môi bảy biện ra thiếu huyết đậm tím, trước mắt treo rõ ràng đại thành không biết còn tưởng rằng đâm quỷ đâu. ngươi làm sao vậy, nhưng có chỗ nào không thoải mái sao? Đông tuyết nhanh lên đi kêu đại phu tới. Đông tuyết cũng bị hù nhảy dựng, ném xuống giữ ấm thùng cất bước liền phải đi kêu bác sĩ, lại bị lục nghi nhân ngăn cản. Đại tẩu, ta không có việc gì, chính là ngủ đến không được tốt. Tuy rằng thanh âm rất thấp, nhưng chỉ cần chịu mở miệng chính là tiến bộ. Lê Uyển cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, quả nhiên là tứ muội muội có biện pháp. Người đứa nhỏ này chính là nói cái gì đều buồn ở trong lòng. Người một nhà có cái gì không thể nói. Một bên nói chuyện, một bên ý bảo đông tuyết đem cả mẻn canh gà thịnh ra tới. Nhìn con mạo nhiệt khí canh gà, lục nghi nhân lao lực mà ở trên giường hành lễ, vất vả đại tẩu. Con biết khách khí, quả nhiên so với phía trước cường không ít, lê huyển ôn thanh nói, chỉ cần ngươi êm đẹp, liền so cái gì đều cường. Hiện giờ trong nhà binh hoang mã loạn, chúng ta lại không dám làm trưởng bối biết, đành phải luân tới xem ngươi. Kỳ thật ta ở chỗ này có đại phu bác sĩ chiếu cố, lại có nha hoàn hầu hạ cũng không cảm thấy có cái gì không có phương tiện. Thật sự không cần kinh động trong nhà, đại tẩu có việc liền cứ việc đi vội. Lục Nghi Nhân làm người suy xét lên, cũng là chu đáo đến 12 phần, lời này nói được lê hiển trong lòng thập phần ấm dãn, trừ bỏ tứ muội muội sẽ thân yến, gần đây cũng không có gì đại sự. Có mẫu thân đỉnh ở phía trước lo liệu, ta đảo có thể trộm cái lười. Sẽ thân yến. Nhớ tới tứ muội cái kia Tuấn Mỹ đến không giống phàm nhân vị hôn phu, Lục Nghi Nhân bỗng nhiên trong lòng vừa động. Nghe nói thịnh công tử là Bắc Bình người Đúng vậy Lê Huyển thực tự nhiên mà tiếp nhận câu chuyện Thịnh gia lão gia tử mấy năm trước liền đã qua đời Nội trạch làm chủ chính là lao thái thái cùng thái thái Hiện giờ hai phòng thêm lên chỉ phải thịnh công tử như vậy một cái nhi tử Tự nhiên khẩn thật sự Tiếp theo tin tức liền từ Bắc Bình chạy tới Hôm nay ở quốc tế tiệm cơm bày ngọ yến Mẫu thân buổi tổ mẫu đi Vốn dĩ mẫu thân cũng muốn lôi kéo ta Bất quá ta tưởng như vậy trường hợp Chủ không áp tân Dù sao về sau có rất nhiều cơ hội giao tiếp. Tứ muội thật là hảo phúc khí lục nghi nhân hâm mộ là rõ ràng chính xác, không nói đến vị hôn phu như thế nào. Nhà trai chịu đại thật xa tới bái phòng tương lai thông gia, đây là đối nhà gái tôn trọng tỏ vẻ. Đâu giống nàng, một tờ chi phiếu liền đem di nương mừng dỡ hận không thể đem nàng đóng gói đưa ra đi. Âm thầm thần thương rất nhiều, nàng không tự giác mà nhớ tới lục mình di nói, chính mình cũng là lục gia nữ nhi, vì cái gì cố tình sống được như vậy hèn mọn chẳng lẽ nàng thật là vận mệnh đã như vậy sao Đông tuyết từ trước liền đi theo lê Uyển nơi nơi xã giao quán sẽ nhìn mi cao mắt thấp thấy lục nghi nhân yên lặng vào ngữ liền biết nàng là tự thương hại thân thế, chạy nhanh chen vào nói nói, các vị tiểu thư đều là có phúc liền nói tam tiểu thư xuất cấp của hồi môn, cái nào không hâm mộ phu nhân sớm lên tiếng về sau so đến phiên nhị tiểu thư, tứ tiểu thư khi đều là giống nhau ngài đừng chê ta nói đến tháo nhưng từ xưa tiền là người gan nữ nhân nếu là của hồi môn phong phú. Nhà chồng tự nhiên không dám coi khinh Có như vậy cái có thể nói nha hoàn Lệ huyển trên mặt cũng co sáng giỏi Cười nói, liền ngươi có thể nói Một khi đã như vậy Niệm ngươi hầu hạ ta một hồi Chờ ngươi xuất các khi ta cũng cho ngươi thật dày Mà bị thượng một phần của hồi môn Làm ngươi thượng nhà chồng tác ai tác phúc đi Một lời đã ra, tứ mã nan truy Đông tuyết đương trường liền kéo lên lục nghi nhân Nhị tiểu thư làm chứng Nhà ta nãi nãi chính là cho phép ta Không thể lùi về đi Chủ tớ hai cái này một hồi tranh luận kịch liệt, đem lục nghi nhân cũng làm cho tức cười. Trong phòng chính náo nhiệt ghi, lại thấy cái tiểu nha hoàn một đầu đụng phải tiến vào, đông tuyết tỷ, không hảo không hảo. A kiểu, cái gì không hảo, ở bệnh viện bên trong như vậy nói bậy cũng không sợ phạm hủy. Đông tuyết nhìn thoáng qua thiếu nãi nãi, chạy nhanh đi qua đi nhỏ giọng rồi nói. kia nha hoàn tuổi tác cực tiểu, nguyên bản là ở nhà ấm trồng hoa làm việc. Lễ huyển xem nàng thận trọng mới để bạt đi lên chiếu cố nhị tiểu thư. Không nghĩ tới thế nhưng như thế thiếu kiên nhẫn, đương trưởng liền có thay đổi nàng tâm tư. Đông tuyết cùng nàng nói thầm một trận, lông mày cũng dương cao, sắc mặt cũng thay đổi. Trở về bám vào lê huyển bên tai nói hai câu, liền cùng được bệnh truyền nhiễm dường như, lê huyển sắc mặt cũng một chút hắc lên, thế nhưng có loại sự tình này. Thiếu nãi nãi, ta không dám nói dối. Là quý giá đại ca tới truyền nói, hiện tại người còn ở cửa chờ đâu. A Kiều không nổ quá cái gì đại sự, có cái gì đều viết ở trên mặt. Lê Huyển đương nhiên xem đến Minh Bạch, đúng là bởi vì Minh Bạch mới càng thêm cảm thấy tình thế nghiêm trọng, nhị muội, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta đi về trước. Dứt lời, đông tuyết chạy nhanh thu thập đồ vật, hai người vội vội vàng vàng liền đi ra ngoài. Lục nghi nhân liền tính lại chi độn cũng biết có đại sự xảy ra, vì ra rốt cuộc nói gì đó. Đem đại tàu dọa thành như vậy. Chỉ làm đại thiếu mãi mãi chạy nhanh trở về a kiểu hai tay nhéo góc áo, hình như là lao phu nhân đã phát thật lớn tính tình, ta còn nghe nói. Nghe nói cái gì? Nói là cùng nhị tiểu thư có quan hệ. Lê Huyền vội vàng chạy về ra, vừa muốn bước vào lão phu nhân thư phòng, một cái trung trà liền ở nàng trước mắt nghẹn ở trên ngưỡng cửa, phái sứ suýt nữa bắn nàng một chân. Đông Tuyết chạy nhanh ngăn ở đằng trước, thiếu nai mãi, mãi cẩn thận. Chỉ nghe bên trong cũng là một trận người ngã ngựa đổ, có khuyên lão phu nhân bất giận, có trách cứ hạ nhân hành sự bất lực. Trong đó Lục Minh Di thanh âm đặc biệt rõ ràng, như hạc trong bầy gà. Hiện giờ tổ mẫu đang ở nỗi nóng. Cháu gái liền cáo lui trước, hết thể chờ phụ thân trở về lại làm định đoạn. Lan! Đều cút cho ta! Một trận khàn cả giọng tiếng giống dận sau, lại là khâm len ken tạp đồ vật động tĩnh, cũng không biết có bao nhiêu bài trí tao hương. Nghe được Lê Huyển không cấm tay ấn ngực, bang bang thẳng nhảy. Phần 37 Thiên lục Minh Di đi ra khi ý quan trình tề, thần sát thông dòng, còn có tâm tình cùng nàng trao hỏi, đại tẩu đã trở lại, nhị tỷ hôm nay còn hảo sao? Lê Huyển vừa muốn bắt lấy nàng nói chuyện, chỉ thấy phía sau lại chuyển ra tới một người, đúng là lục gia tin tấn chuẩn cô gia thịnh kế đường, khó được thấy hắn thay đổi thân xanh sống tây trang, càng thêm có vẻ ngọc thụ lâm phong. hắn là kêu lục kích khiêm thế minh, đối nàng tự nhiên cũng muốn xưng hô một tiếng đại tẩu. dù sao cũng muốn thành người một nhà, lê uyển bất chấp tỷ hiểm, trước bắt lấy tiểu cô hỏi, trước đừng động ngươi nhị tỷ, hôm nay không phải đi sẽ thân sao? như thế nào chọc đến tổ mẫu đã phát lớn như vậy hỏa, ngươi còn cười? chờ ngươi hôn sự thất bại. Ta xem ngươi còn cười không cười đến ra tới. Đại thiếu nại nại nôn nóng là thiệt tình, nàng đối hôn sự này rất là xem trọng. Nhưng lại thấy thế nào tốt sự chỉ cần lao phu nhân không vui, liền vô cùng có khả năng thất bại trong găng tức, yêu nàng như thế nào có thể không đội? Minh gì tươi cười cũng là thiệt tình, nàng một tay lôi kéo đại tẩu ra bên ngoài tạm lánh cái này thị phi nơi, một bên nói, không có việc gì, ta hôn sự tạm thời còn hoàng không được. Bất quá ta nhị tỷ hôn sự, chỉ sợ là thật không được. Chương bảy mươi một lại một đôi kỳ ba, tuy là lê tuyển thường ngày khôn khéo có thể làm một người, lúc này cũng hồ đồ. Này rõ ràng đi nói chính là tứ muội hôn sự, như thế nào lại xả ra nhị muội tới? Muội muội lời nói, ta như thế nào càng ngày càng không rõ. Mọi việc đều rõ ràng minh bạch, còn như thế nào đục nước béo cò đâu? Lục Minh Di ngẩng đầu hướng về tự mình vị hôn phu cười cười, nên nói không hổ là kiểu ra sao? Làm việc quả nhiên sạch sẽ lưu loát, đại tẩu đừng nóng nội Ta từ từ cùng ngươi nói minh gì kéo lê biển tay, một đường về phía trước thính đi đến. Hôm nay ở quốc tế tiệm cơm này bữa cơm, thật sự xưng được với là cao trào thay nhau nổi lên, khúc chết không ngừng. Không gặp lục thái thái vừa trở về liền đẩy nói phạm vào bệnh đau đầu sao, chính là vì tránh đi lục lao phu nhân lôi đỉnh cơn giận. Nhưng chân chính vở kịch lớn còn phải đợi lục lao gia trở về mới có thể thấy rốt cuộc. Chỉ tiếp thịnh kế đường là xem không được trận này cho hay, hắn tự mình cũng có hai vị tổ tông yêu cầu hầu hạ Minh Di tự mình đưa hắn ra cửa, vừa đi vừa cảm khái nói, đã sớm nghe nói quý phủ kia hai vị phu nhân không phải đèn cạn dầu, thật là nổi tiếng không bằng gặp mặt. Một đắp một sướng, một cái chữ thô tục không mang theo chính là đem ta tổ mẫu cấp tức giận đến thiếu chút nữa phun ra huyết tới. Nô mẹ cùng dì mẹ nó mặt đều trắng bệnh, ai có thể nghĩ đến Kim Bích Huy Hoàng Yến hội trong sảnh, cư nhiên còn có thể trình diễn như vậy không thấy đào thương chém giết. Ta không cùng ngươi đã nói sao. Ta vị kia tổ mẫu năm đó thiếu chút nữa liền vào cùng. Tuy nói sau lại không thành, nhưng trong tộc thực sự ra quá không ít quý nhân. Từ nhỏ mưa dầm thấm đất, tự nhiên là rèn luyện thành công. Ta mẹ cả liền lợi hại hơn. Phụ thân Di Thái Thái nhóm vừa thấy đến nàng chân liền run lên. Đơn đả độc đấu đều là lấy đến ra tay, càng miễn bản song kiếm hợp bích. Nhắc tới này đối mẹ chồng nàng dâu, Thịnh kế Đường cười đến dị thường vui mừng, là Minh Di không cấm người ra một kia nguy hiểm ý vị. Lần này tổ mẫu là mất hết mặt mũi, nàng lao nhân ra xương vương xương bà quán, cũng nên chịu chút giao hấn. Ta chỉ lo lắng phụ thân nơi đó, hắn lòng tự trọng cực cường, nếu là Dựa theo lục lão gia tính tình, tự nhiên sẽ không dung túng mâu thân bán nữ hành vi, nhưng chỉ sợ cũng không bộ mặt tái kiến thịnh gia người, hôn sự này thật là có thất bại khả năng. Yên tâm đi, ta tự nhiên có ta biện pháp. Nhìn hầu ở lục gia ngoài cửa lớn màu đen xe hơi cùng tôi tớ nhóm, thịnh kế đường khẽ môi xẹt qua một tia cười lạnh, lơ đãng mà sườn ở minh di bên hai, nhớ rõ buổi tối 9 giờ cho ta quải cái điện thoại tới, hội báo một chút chiến quả. Nhẹ liếc mắt bảy Mưu lập kế thịnh cửu ra, Lục tứ tiểu thư cũng lộ ra một cái thành thơi tươi cười, "Hảo." Thịnh gia lão thái thái cùng thái thái lúc này tới Thượng Hải khí phái không thể nói không đủ, không chỉ có mang theo một đống nha hoàn phó đồng, ven đường càng có quân cảnh hộ tống. Cũng xấu hổ chính là, Thịnh gia ở cự lại đạt lộ công quán lại an trí không dưới này rất nhiều người. Thịnh lão thái thái bàn tay vung lên, trực tiếp ở Viễn Đông tiệm cơm bao một tầng lâu, kinh rất vô số xem náo nhiệt quần chúng cảm. Mẫu thân một đường mệt nhọc, sớm chút ngủ đi. Ngày mai còn có chút người muốn tới bãi kiến. Ngay thả nhìn xem có này đó là muốn gặp, không nghĩ thấy ta khiến cho phía dưới người đổi rồi. Thinh Thái Thái ước chừng năm mươi trên dưới, bảo dưỡng nhưng thật ra thỏa đáng. Một đầu tóc đen ở sau đầu vặn thành một cái như ý búi tóc. Màu đỏ rực gấm sườn sám áo khoác tuyết trắng tròn kiểu không có một tia tàn bao. Trên cổ mang kia quải hạt châu, viên viên mượt mà cực đại, quang hoa chiếu người. An mặc màu xanh đen cân và táo đông thịnh lao Thái Thái lại chỉ lo nhắm mắt dưỡng thần trong tay không ngừng vây động một chuỗi sáp ong 108 trăm tử lần chẳng hạt nhàn nhạt mà phân phó con dâu nói đều có chút người nào ngươi thả niệm cho ta nghe nghe lao thái thái mấy năm nay ánh mắt sắc thật cũng là vô dụng nếu không có thủy tinh thấu kính liền kinh phật nhìn đều hao tâm tuôn sức thinh thái thái chỉ phải hầm hực đem bái thiếp thu trở về từng trương nhậm lên không ngoài là chút thế giao bạn cũ tưởng tiếp cơ loạn phản quan hệ đã sớm bị quét qua một đạo căn bản sẽ không nhập hai vị thái thái thái mắt nghe xong một hồi Thịnh Lão thái thái liền không kiên nhẫn lên, thôi, lâu không thấy mặt hai vị lão chị em dâu mời đi theo uống hồi trà, còn lại người liền hồi trương thiệp nói ta gần đây không được không, chờ đem kế đường hôn sự liệu lý rõ ràng lại nói. Nói đến con vợ lẽ hôn sự, thịnh thái thái có chút ngồi không yên, như thế nào, kế đường tiểu hài tử ra hồ nháo muốn làm cái gì tự do yêu đương cũng liền thôi, chẳng lẽ liền mẫu thân cũng lấy chung kia họ lục nữ tử. Lớn lên quyến rũ, nghe nói vẫn là thượng quá dương học đường nhất định không phải cái gì buồn phận người. đấy là, ngươi cũng không cần dứt khoát đạp hư nhân gia khuê nữ. lớn lên thủy linh lại không phải tội gì, chúng ta kế đường cũng là cái xinh đẹp nhân vật, chẳng lẽ ngươi còn tưởng cho hắn lấy cái vô mối mưu mâu trở về làm sướng? thịnh lao thái một bên chuyện lần chẳng hạn, một bên không chút để ý mà trả lời nói, lục gia lão thái gia ở tiền triều từng là biên giới đại quan, mặt khác mấy cái nhi tử tuy không biết cố gắng, này tam phòng đảo còn có chút thanh tiểu, nghe nói đại thiếu gia còn vào chính phủ nhậm chức cùng nhà ta đảo còn tính xứng đôi. nghe bà bà khẩu phong chung lại có buông lòng ý tứ, thịnh thái thái rất là không phục, nói cái gì nhiều thế hệ quan lại, hiện giờ cũng bất quá dư lại cái không môn mà thôi. kia lão bà tử còn vọng tưởng nâng ra cáo mệnh tới áp người, theo ta thấy nên nhiều chiếu chiếu gương mới là, đều nghèo đến muốn bán nhi bán nữ, đến tụt cùng xứng không xứng làm chúng ta họ thịnh thông gia, mất công nhà mẹ đẻ tẩu tử tin tức tới kịp thời, nàng chính không biết như thế nào giáo huấn kia tự chủ trương tiểu xuất sinh, trời giáng nước điểm. Không hảo hảo dùng tới đều thực xin lỗi chính mình. Thịnh Lao Thái thái hơi hơi sốc lên mí mắt, ngươi hôm nay nhưng xem như thế ngươi chất nữ da khẩu khí, còn không đủ sao? Tiền gia cũng là danh môn nhà giàu, đừng bày ra những cái đó hương dạ thôn phụ diễn xuất tới, không duyên cớ mất thân phận. Vừa nói cái này, Thịnh Thái thái không khỏi càng là khí khổ. Nàng nguyên là tồn tâm tư tưởng cất nhắc một chút con vợ lẽ, đem chất nữ bội giao đính hôn cho hắn. Nhưng ai biết hắn dám đánh không lập nghiệp vô cho rằng ra cơ hiệu cấp cự tuyệt cố tình chất nữ đảo như là bị rót mê canh, phi tiểu xuất sinh không cả. Làm cho hiện giờ hai mươi xuất đầu còn ở tại thâm quê, hại nàng mỗi khi bị tẩu tử ván giận. Trong lòng mang khí, thịnh thái thái nói cũng liền không như vậy dễ nghe, ta không phải ý định chọn lục ra tật xấu, chính là có chút kỳ quái. Lấy kế đường kia hải tử ánh mắt, liền lao thái thái thân ngoại tôn nữ còn trứng mắt. Một cái lục minh di, có tài đức gì đem hắn hồn cấp vướng. Bình nhi hiện giờ đều là mau làm nương người. Ngươi còn để những cái đó chuyện cũ năm xưa làm cái gì? Thịnh lao thái thái lạnh lùng mà đem lần chàng hạt hướng trên bàn một gác, phát ra một tiếng trầm vang. Cái này con dâu đã bao nhiêu năm luôn là thiếu kiên nhẫn, chẳng trách năm đó hàng không được lao đại, hiện giờ liền cái ngoại thất tử cũng đắn đo không được. Danh phận thượng luôn là chính mình bà mẫu, thịnh thái thái liền tính trong lòng không thoải mái cũng chỉ đến đứng dậy bồi tội nói, mẫu thân bức giận, đều là con dâu không tốt, nhất thời nói lỡ. Biết nói lỡ liền hảo, ngươi hôm nay cũng là uy phong đủ rồi. Ngày mai liền phái cái gã sai vặt đưa bốn dạng quà tặng đi lục gia bãi. Thịnh Lão Thái Thái gỡ xuống thì bà khấu thượng xuyên kim tam sự, một bên chọn móng tay biên phân phó nói. Thịnh Thái Thái trong lòng vốn là tồn đoán khí, nghe xong lời này càng không phục lên. Rõ ràng chính là kia lục lao bà tử chính mình làm được dèm pha, kiên quyết đem một cái như hoa như ngọc cháu gái gả cho đoạn gia ngốc tử. Nàng là đánh giá những người khác mắt bị mù điếc lỗ thay sao? Dám làm liền phải dám nhận, muốn ta cho nàng bồi tội? Đó là mơ tưởng. Nếu không nói như thế nào cái này con dâu ngu rốt bất khám đâu thịnh lao thái thái thật mạnh phun ra một ngụm trọc khí tới, hừ lạnh nói, bồi tội. Ngươi nguyện ý, ta còn không muốn đâu. Chỉ là ngươi phải biết rằng, hiện giờ kế đường cũng là mau 30 người, vì hắn hôn sự truyền nhiều ít nhàn luôn thoái ngữ. Hiện giờ hắn nhất ý cô hành muốn cưới lục gia cô đường, không cái đang lúc danh phận, chúng ta một cái làm tổ mẫu, một cái làm mẹ cả, dựa vào cái gì ngăn đón không được kết thân. Lan truyền đi ra ngoài chúng ta mẹ chồng nàng dâu hai thành người nào? Thịnh Thái Thái thật không nghĩ tới sâu như vậy sa? Không cấm lại tức lại cấp gào lên, chẳng lẽ cứ như vậy làm thỏa mãn hắn nguyện không thành? Ta cực cực khổ khổ dưỡng hắn như vậy đại, không đến chút hiếu kính cũng thế, liền cái ngoại thất tử hôn sự đều không làm chủ được, tính cái gì đương ra chủ mẫu? Ngươi còn ở phát mộng đâu? Thịnh Lão Thái Thái một trận cười lạnh, Lão đại mất ngân ấy năm, lão nhị tuổi này dưới gối cũng là trống không, cái này ra, trung quy là muốn giao cho kế đường trong tay. Sau này hắn thê tử, mới là thịnh gia đương gia chủ mẫu. Nói đến quan đấu, trước sau là rất khó gọi người tiếp thu. Thịnh thái thái năm chén trà tay đều ở run, hơn nửa ngày mới cương chế ở ngực lửa giận, nhấp miệng nói. Mẫu thân nói được là, con dâu không bản lĩnh, không có thể vì thịnh gia ở lâu hạ hương khói. Nhưng hôm nay hai phòng chỉ phải kế đường này một cây độc đinh, hắn thê tử càng là quan hệ trọng đại. Kia họ lục tiểu đệ tử vừa thấy liền không phải đèn cạn dầu. Chẳng lẽ mẫu thân thật sự muốn cho nàng ngày sau kỵ đến chúng ta trên cổ tới? Thật là như thế, ta còn cùng ngươi vô nghĩa cái gì? Thịnh lao thái thái thấy con dâu vẫn không lĩnh ngộ, thật sự có hận sắc không thành thép chi than, chỉ phải lại bẻ ra xoa nát tế nói một lần, lục ra cái kia lão bà tử chính là khối cổn đau thịt, ngươi thả xem nàng dám cùng đoạn ra làm thân sẽ biết. Có thể cùng chúng ta thịnh ra nhấc lên quan hệ, nàng sao có thể dễ dàng từ bỏ. Chỉ có từ lục lương phụ cùng tô thị chỗ vào tay. Viết chương thiệp tùy lễ một khối đưa qua đi, liền nói là hạ nhà nàng nhị tiểu thư xuất gác, ta đảo muốn nhìn các nàng còn có cái gì mặt mũi tới cùng ta nói hôn sự. Đúng rồi, lão không biết xấu hổ, tổng không thấy được tiểu nhân cũng đi theo không biết xấu hổ. Như vậy liền tính nhân ra ngày sau hỏi, cũng là lục gia không chịu đáp ứng gả nữ nhi, cũng không phải các nàng làm khó dễ không thể gặp con vợ lẽ thành hôn. Hiện giờ thịnh kế đường đã mau 30, nàng cũng không tin hắn có thể vẫn luôn gắng gượng. Trước nay anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Bộ giao ở Bắc Bình bên trong thành cũng là số một số hai dung mạo, đối hắn lại là một lòng say mê. Chỉ cần lần này hôn định không thành, nàng lại từ bên lược thi thủ đoạn, không sợ hắn không quỷ gối ở chất nữ thạch liều váy hạ. Đến lúc đó, thịnh ra chính là nàng cô chất hai thiên hạ. Thịnh thái thái chuyển trong mắt càng nghĩ càng là đắc ý, lập tức chuyển giận vì hỉ. Nếu không nói như thế nào gừng càng già càng cay, mậu thân nói một chút không tồi, chúng ta là nên hảo hảo chọn một phần đại lễ cấp lục ra đưa đi. Trưng 72 thúc thúc ra ngựa. Mẹ chồng nàng dâu hai đang có một đáp không một đáp mà nói chuyện, một cái xuyên thanh ý thì tiểu nha hoàn ở cửa dò xét vài lần đầu. Thịnh Thái Thái mắt sắc, xem chuẩn liền gọi một tiếng tiểu hoàn. Bị điểm danh, tiểu nha hoàn ám đạo đen đuổi rất nhiều chỉ phải nơm nớp lo sợ mà đi đến. Hành lễ, lao Thái Thái, Thái Thái. Thịnh lao Thái Thái người lao thành tình, thấy nàng vẻ mặt khó xử bộ dáng, liền nói, có nói cái gì cứ việc nói thẳng, đừng học kia chờ không phang khoáng. Là tuy rằng như thế, tiểu hoàn vẫn cứ không dám ngẩng đầu. Đằng trước truyền lời nói tới, cựu thiếu gia nay cái bất qua tới, làm lao thái thái cùng thái thái hảo sinh nghỉ ngơi, đừng mệt muốn chết rồi thân thể. Làm càn. Lao thái thái còn không thế nào, thịnh thái thái trước nhịn không được. Kẻ hèn một cái ngoại thất sinh tiện loại, phàm là trong nhà có thể có một cái lập được nam đinh, đều sẽ không làm hắn bảo cửa. Hiện giờ nhưng hảo, ở bên ngoài dã mấy năm nay, đều học được đặng cái mũi lên mặt. Hảo cái cựu gia thật đúng là càng ngày càng tiên đồ. Chúng ta nương hai đại thật xa vì hắn ba ba mà chạy tới, hắn liền như vậy làm phóng tổ mẫu cùng mẫu thân ở tại tiệm cơm bên trong, liền mặt đều không lộ. Bên ngoài giã hồ ly tinh đạo hạnh thật sự không cạn, đem hắn mê đến thần hồn điên đảo. Chủ tử không cái dạng, đi theo người cũng đều là người mù kẻ điếc không thành. Thịnh thái thái dưới sự giận dữ, đem quý phụ nhân phong phạm hoàn toàn ném ở sau đầu. Tiểu hoan nằm ở trên mặt đất, một tiếng cũng không dám ra. Trong lòng lại ám đạo phu nhân lời này nói được không đạo lý đi theo kiểu thiếu gia nhưng còn không phải là cái biết lao nhân sao? tuy nói đã là đầu xuân nhưng bóng đêm cùng nhau, phong vẫn là một trận lánh tựa một trận. lục tứ tiểu thư tuy bị mắng làm hồ ly tinh nhưng thật sự không gì pháp lực. ở trong phòng ngồi, em đẹp hợp với đánh vài cái hắt xì, hù đến mưa phùn chạy nhanh đi kéo bức màn. lúc trước cảm mạo còn không có hảo đâu, lại nhiễm phong hàn nhưng như thế nào được? được rồi đi, cửa sổ là đóng lại, ngươi liền tính kéo lên mảnh có thể có bao nhiêu hiệu dụng? Minh Di nhìn tự mình hầu gái một nhảy một nhảy mà lôi kéo nhung thiên nga mảnh, quả thực liền cùng cái sóc con giống nhau, thật sự chọc người bật cười. Đúng vậy. Cửa sổ đóng lại, tiểu thư ngư như thế nào đột nhiên đánh lên hắt xì tới. Kéo một nửa, mưa phùn cũng phản ứng lại đây, chẳng lẽ là có người ở sau lưng hạ chú. Lục Minh Di ngoài miệng không nói, trong lòng lại cũng đang âm thầm kỳ quái. Nàng đương nhiên không như vậy nhảm chán, sẽ bởi vì mấy cái hắt xì hoài nghi có người nguyền rủa tự mình. Nàng kỳ quái chính là đều bảy giờ nhiều, phụ thân như thế nào còn không trở lại. Mắt thấy lão Phu Nhân đã ở xương phòng liền khóc mang mắng mà lăn lộn mấy cái giờ, nếu là đợi lát nữa tam đường rằng có khi thoát lực như thế nào hảo. Sự thật chứng minh, tứ tiểu thư vẫn là quá ngây thơ rồi. Quý giá một đường thông báo lão gia về nhà, thỉnh mọi người đi đại sảnh khi. Vị này lão Phu Nhân chính là một cái cá chép lộn mình liền từ trên giường nhảy dựng lên, mau đỡ ta qua đi. Nô mẹ bị dọa đến không nhẹ tăng gia đầu thế lao phu nhân xuyên dài ngài trầm đã điểm tam lão gia vừa mới hồi phủ liền khẩu cơm còn không có ăn thượng đâu ăn cái gì ăn lục lao phu nhân tức giận đến thuận thế chính là một chân đem nô mẹ gạt ngã trên mặt đất hôm nay thịnh gia là như thế nào đánh ta mặt ngươi không thấy sao ỉ vào chính mình gia gia quá cái tổng thống liền có khó lường hắn hắn kéo thị tính cái thứ gì nạm hồng kỳ bất quá là hạ năm kỳ đánh tiểu liền một lòng một dạ mà phản cao chi mất công ông trời có mắt Như vậy thai hỏa nếu là vào cùng, chỉ sợ đại thanh quốc tổ còn muốn thiếu thượng mười mấy năm. Nô mẹ ăn lần này ấm áp chân, không dám kêu đau ấm ức, chạy nhanh đứng dậy khuyên đủ. lão phu nhân bức giận, ngàn vạn đừng vì loại người này tức điên thân thể. Di mẹ càng là xúc ở một bên trang điếc giả ách, đại khí cũng không dám ra. Lục lão phu nhân vưu chưa hết giận, vừa đi vừa mắng, làm quả phụ cũng không an phận, cư nhiên dám nói ta bán cháu gái. Lao tam không phải cả ngày ở bên ngoài cùng chút quan viên xã giao sao. Ta đảo muốn nhìn hắn lúc này như thế nào thay ta cái này đương đương hết giận. Một đường đi đến phòng khách, chỉ thấy đèn đuốc sáng trưng tiếng người ồn ào. Quả thực so qua thâm niên còn náo nhiệt. Cả nhà một cái không rơi. Lục Lão gia đang theo một cái xuyên linh miêu ra áo khoác nam nhân nói lời nói. Người nọ thân hình vĩ ngạ, mùi ưng, đột mi thâm mục, tuổi trẻ khi hẳn là cũng là cái mỹ nam tử. Thịnh kế đường đứng ở một khách sườn, thái độ rất là kính cẩn. Lão phu nhân một chút lâu, lê tuyển trước chú ý tới nàng kia đầy mặt căm giận chi sắc. Trước sông về phía trước tiến đến đỡ nàng, thấp giọng nói: Tổ mẫu, kế đường thúc phụ tới. Thịnh kế đường thúc thúc, kia chẳng phải là quân sự ủy viên tổng trưởng. Lão phu nhân chấn động rất nhiều, thái độ không khỏi thu liệm vài phần. Bên kia xương thịnh vĩnh giang nhưng thật ra thực khách khí, đi lên đi trước cái lễ, thông ra lão phu nhân hảo. Đối phương dù sao cũng là cái quân quyền nắm đại nhân vật, chỉ là khí thế liền không bình thường, hơn nữa mở miệng liền định ra danh phận. Lão thái thái bị hắn ép tới tức khắc đã quên hương sư vấn tội sự chỉ phải ấp úng ứng hai tiếng, mọi người phân khách và chủ ngồi xuống. Thịnh Vĩnh Giang trước mở miệng nói, chợt tới chơi, thật sự mạo muội thật sự. Bất quá ta dưới gối không còn, chỉ phải kế đường cái này chất nhi, không khỏi coi trọng chút. Lục gia chính là thư hương danh môn, lương phụ huynh lại là trên biển tài chính giới cây trụ, hôn sự này luận khởi tới là nhà ta trèo cao. Lục Lão gia luôn luôn nghe nói vị này thịnh tổng trưởng tắc phong cường ngạnh, làm người đương ngạnh. không dự đoán được vì cháu trai hôn sự, thế nhưng tự mình chiết tiết tới bái phỏng. Lời nói chung cũng rất là chu đáo có lễ, ấn tượng không khỏi thay đổi rất nhiều, thịnh tổng trưởng thật sự là quá khiêm nhượng, quý anh em chính là quốc chi của trụ, ai dám xem thường. Lại nói nhi nữ nhân duyên nguyên không ở dòng roi thượng so đo, chỉ cần bọn họ có thể cử án tề mi cầm sắc hòa minh, đó chính là trời cho lương duyên. Nói rất đúng, hảo một cái trời cho lương duyên. Thịnh vĩnh giang cao giọng cười to, đánh hai hạ trưởng, lập tức có hai gã cảnh vệ viên chọn một cái đỏ thấm mạ vàng cái dương đi đến. Ta này chất nhi hiện giờ tuy là cái bạch thân, nhưng hắn cùng ta nói, thiệt tình khuynh mộ tứ cô nương. Khó được trong phủ cũng không chê, đây là ta cấp tương lai cháu dâu lễ gặp mặt. Ta là cái thô nhân, cũng cũng chỉ lấy đến gia này đó hoàng bạch chi vật, còn thỉnh thông gia ngàn vạn không cần thoái thác. ca. Dứt lời, kia hai cái cảnh vệ đá cái đi nghiêm, đem cái dương trước mặt mọi người cấp mở ra. Đại sành đại đèn treo vốn là sáng ời, ánh đến dương trung bảo quang bắn ra bốn phía, quả thực gọi người không mở ra được mắt. Lục gia người cũng không phải chưa hiểu việc đời gia đình bình dân, nhưng tựa như vậy đem chỉnh khối Dương chi ngọc điêu thành như ý, thành bộ vàng ròng cây trâm, đá quý đầu hoa, trầm hương vật trang trí đều đôi ở một khối nhà giàu mới nổi Tắc Phong, vẫn là thật sâu chấn động bọn họ. Bọn hạ nhân liền càng đừng nói nữa, mỗi người cứng họng, trong ánh mắt lại là tràn ngập cực kỳ hâm mộ. Thịnh Vĩnh Giang thấy mãn nhà ở người đều cấp trấn trụ, không cấm càng vì đắc ý, cố tình nói, kẻ hèn tục vật, không lên được nơi thanh nhã. Như Lục lão phu nhân Nhị di thái, lục dai nhân chi lưu sớm bị này đó chân bảo hoảng hoa mắt, lục thái thái cùng nhi tử, con dâu chờ tuy cảm thấy này lễ trọng, nhưng đến nhà chồng coi trọng luôn là chuyện tốt, duy có lục lao ra lại toát ra một chút không vui. Này đó nếu đều là tục vật, cũng không biết thứ gì là xuất trần thoát tục. Lục minh di liếc thỉnh kế đường liếc mắt một cái, vị nhân huynh này trước đó nhưng chưa nói quá có nảy vừa ra a, Hiện giờ tự mình gây ra sự, tự mình tiếp theo đi. Thịnh công tử đem mọi người phản ứng đều nhìn ở trong mắt. Không nhanh không chậm tiến lên từ kia đôi quang hoa sánh lạn châu đáo chung lấy ra cái quyển trúc, thúc phụ biết thế bá đam mê tranh chữ, cố ý tìm một quyển Thù anh hán cung Xuân Hiểu đổ dâng lên. Nghe được Hán cung Xuân Hiểu tên tuổi, vốn đang cao mày lục lao ra không tự chủ được liền vươn tay. Kia trúc hòa ước một thức oan, triển khai sau có nhị thượng trường. Đỉnh đài lầu các, hoa mục núi đá, không có chỗ nào là không tinh xảo. Thị nữ các phi tần hoặc đối kính trang điểm, hoặc nhảy múa vòng quanh, hoặc dịch kỳ tán gẫu, nhất phái mỹ lệ khí tượng. Thú Anh Nhất Thiện nhân vật, tất cả màu đậm sĩ nữ đồ trung duy này bổn tốt nhất. Thường hoa khi, lục lao ra toàn bộ hành trình đều bình hô hấp, sợ cái nhiều hỏa trung nhân giống nhau. Xem này phía trên lanh yến, chính là tiền triều nội phủ bí tàng, ngươi đến tuột cùng là từ chỗ nào tìm thấy? Từ lục lao ra tiếp nhận khởi, sự tình liền tính thành một nửa. Thịnh kế đường bất động thanh sắc mà nịnh hấp nói, thế ba kiến thức rộng rãi, đương biết tiền triều bọn thái giám tất xấu, quan sẽ từ trong kho trộm ra đồ vật tới bán của cải lấy tiền mặt. Nhà ta bởi vậy cũng vơ vét một ít trong cung vật cũ, trừ ra này cuốn hoàng ngoại, Còn có dưa hấu bích tỉ 18 tử một cái, là phụng dư lão phu nhân. Bích ngọc quan âm một tòa, cấp bá mẫu lễ Phật dùng. Năm hồ uyên ương lưu ly giường đất bình một bộ, tặng cho thế minh hiền phu thê. Hắn mồi nói giống nhau sự việc, lục lao phu nhân tâm liền nhảy một chút. Nàng đời này không quá quá khổ nhật tử, phàm ngộ tiết khánh ngày sinh, lục lao gia cũng đều là nhặt tốt nhất đồ vật dâng lên nhưng gần là lễ gặp mặt là có thể tùy tiện lấy ra một cái dương trong cung đồ vật, chờ đến nạp xính khi lại sẽ là cái dạng gì rầm rộ. Không chỉ có là lục lão phu nhân, nhị di thái, mai di nương, lục giai nhân trở đều nghĩ tới điểm này. Thịnh kế đường view ngại không đủ, lại bồi thêm một câu, Trân châu ngọc và tơ lụa, đồ cổ tranh chữ lại chân quý đều là có giới, mà minh di lại là thế bá cùng bá mẫu hòn ngọc quý trên tay. Đưa lên này đó cũng không phải tưởng trao đổi cái gì, mà là hy vọng nhị vị có thể minh bạch chúng ta thịnh ra thành ý đúng không? thúc phụ, hoa hoa cố kiệu người nâng người, thịnh vinh giang nếu tới liền không tính toán bỏ dở nửa chừng, lập tức đại điểm này đầu nói không sai, từ xưa ngẩng đầu gả nữ, tối đầu cưới phụ, thông gia còn có cái gì yêu cầu cứ việc nói ra, nhà của chúng ta nhất định tận lực làm được. nói đến cái này phân thượng, lục gia mặt mũi cùng áo trong đều có, lục lao gia thật sự cũng không dám nói cái gì, tiểu nữ thua lẩu, hạnh ngông quân tử coi trọng. Quý phủ trên dưới như thế coi trọng nàng, là nàng phúc khí, cũng là nhà của chúng ta vinh hạnh. Đính hôn sự mặc cho trong phủ quyết định, chúng ta cũng không hai lời. Hảo, lương phụ huynh quả nhiên là cái sảng khoái người. Thịnh vĩnh giang bàn tay vung lên, cực kỳ vừa lòng gật gật đầu. Một ngày nọ, lần thứ hai đem thịnh kế đường đưa ra lục gia đại môn, minh di nhịn không được hỏi, đây là ngươi sách lược, làm ngươi thúc thúc ra ngựa ổn định ta phụ thân. Ngươi cảm thấy hiệu quả như thế nào? Thịnh công tử cũng không đáp lại chỉ là hỏi lại một câu. Hiệu quả tự nhiên là không tồi, bất quá ta rất kỳ quái, ngươi thúc thúc không phải không thể gặp ngươi kết hôn sinh con sao, như thế nào sẽ thái độ khác thường ra tiền suất lực tới thúc đẩy. Minh Di mắt trợn trắng, một câu tổng kết nói, trong đó nhất định có trá. Trưng 73 một cái đỉnh hai Chân trước thịnh ra mấy chiếc đứng cảnh vệ xe uy phong bắt diện mà khai đi ra ngoài, lục lao ra thở dài một hơi, làm cho cả nhà thay đổi mặt, chuyện quá khứ chuyện cũ sẽ bỏ qua, sau này ở cái này trong nhà. Nhi nữ hôn sự đều có ta làm chủ. Bất luận kẻ nào không được nói nhiều. Nếu là còn dám âm thầm động cái gì tay chân, đừng trách ta không nhận nàng làm lục gia người. Lục lao gia cũng không có chụp cái bàn trừng mắt, nhưng ngựa khí chi trọng thật sự trước nay chưa từng có. Tất cả mọi người túi đầu yên lặng vào ngữ, liền lục lao phu nhân đều bị hù dọa. Nhị di thái cẳng là dưới chân mềm nút, nếu không nữ nhi đỡ suýt nữa ngã trên mặt đất. Trở về phòng sau, lục thái thái trung quy không nhịn xuống, lao gia. Nếu ngài trong lòng hiểu rõ, ta cũng không nói nhiều cái gì. Chỉ một chút, nếu không có thịnh tổng trưởng chạy này một chuyến, ngài có phải hay không đã tính toán đem A Niếp hôn sự từ bỏ. Phần 38 Đối mặt vợ cả, lục lao ra cũng rỡ xuống uy nghiêm mặt nạ, cười khổ nói, mâu trình à, gia môn bất hạnh, gia như vậy rẻm pha, ngươi kêu ta như thế nào có mặt lại nói này đó. Muốn nói mất mặt, không ai so lục thái thái thể hội đến càng sâu. Bồi bà bà dự tiệc người chính là nàng. Thỉnh ra kia hai vị thái thái nói ra nói quả thực liền cùng giao nhỏ giống nhau, những câu đâm vào nhân tâm thượng. Đáng thương nàng muốn cả đời cường, này đem số tuổi cư nhiên bị người châm trọc bán nữ cầu vinh, lúc ấy liền tao đến hận không thể đánh cái động chui vào đi tính. Lao ra tâm tư ta minh bạch, ta chính là nuốt không dưới khẩu khí này. Ta tự hỏi mấy năm nay đối hai cái thứ nữ đều chưa từng bạc đãi quá, gia nhân đoạt mình di việc hôn nhân, ta một câu không nói liền nhận. Hợp lòng người hôn sự ta cũng vẫn luôn đều thác đệ mội ở tương xem. Kết quả lão phu nhân một câu, ta khổ tâm liền đều thành ẩn chứa dạ tâm, còn suýt nữa hỏng rồi ta a niếp việc hôn nhân. Nhìn Thái Thái quay người đi lau nước mắt, Lục Lao gia trong lòng cũng không chịu nổi, nhẹ nhàng ôm vòng lấy nàng bả vai, Mâu Trình, đừng thương tâm. Nương thượng tuổi, người cũng hồ đồ. Ta làm nhi tử chỉ có thể kiệt lực bảo nàng áo cơm không thiếu, lại không thể mọi chuyện từ nàng. Quá mấy ngày ta khiến cho lão tứ tiếp nàng trở về, đến nội a niếp cũng là ông trời đau khờ người có thể tìm được một cái như vậy bộ dáng cùng dòng roi chưa phu, thịnh tổng trưởng hướng ta hứa hẹn quá, hôn sau kêu hắn vợ chồng son đơn độc tại thượng hải sống qua, lão thái thái cùng thái thái xa ở bắc bình, liền tính hiện tại có chút hiểu lầm cũng không thành vấn đề, hôm nay sự ngươi cũng thấy rồi, nhân gia thành ý không nhỏ, cũng thế, lục thái thái năm đó ở lão phu nhân nơi đó cũng không ăn ít mệt, chỉ cần không ảnh hưởng đến tiểu nữ nhi, xem ở nàng là lao ra mẹ ruột phân thượng nhịn chính là, a niếp cuối cùng vận khí không tồi. Ta hôm nay cũng đã nhìn ra, nói vậy thịnh Gia kia hai vị phu nhân đối hôn sự này là không hài lòng, kế đường kia hải tử mới ba ba đem thúc phụ cấp tìm tới. Hiện giờ nếu đã nói định rồi, ta liền cấp há nghiếp làm của hồi môn, tất yếu nàng vẻ vang mà gả đi ra cửa. Thịnh Gia các phu nhân nếu không vui, kế đường trụ đến nhà của chúng ta tới cũng đúng. Ban đầu còn một trăm không yên tâm, hiện giờ là kế đường trường kế đường đoạn, quả nhiên thiên hạ mẹ vợ xem con rể đều là một cái dạng. Lục Lão Gia nhịn không được lắc đầu. Nói nói lại thành khí lời nói. Thật muốn ấn ngươi nói làm, kế đường chẳng phải là thành tới cửa con rể. hắn chính là thịnh gia con trai độc nhất, nhân gia có thể vui sao. Vui hay không, bọn họ cũng là ngoài tầm tay với. Lục thái thái trắng trượng phu liếc mắt một cái, lập tức hướng phòng để quần áo đi đến, một bên tính toán nên cấp nữ nhi tặng của hồi môn chút cái gì. Bất động sản điền sản trước không cần phải nói, tơ lụa, bao liêu gì đó khẳng định đến mua lưu hành một thời hóa. Áp đáy hỏng trang sức thâm niên lâu ngày cũng khẳng định không tươi sáng, đến lấy ra đi tạc một tạc hoặc là một lần nữa được hảm, như vậy tưởng tượng muốn vội sự cũng thật không ít. Lục Lão gia nhìn đột nhiên hấp tấp lên lao thê, giờ khóc giờ cười rất nhiều cũng có chút cảm khái, cô nương lớn, từng cái cánh chim tiệm thành, cũng nên là rời nhà lúc. Ngồi trên xe thịnh vinh giang cùng lục Lão gia cảm khái là tương đồng, cháu trai lớn, mặc kệ hắn như thế nào áp chế, cũng không thể làm hài tử đánh cả đời quan côn. Nếu muốn liên hôn kia tự nhiên muốn chọn một môn đắc lực nhặt ra, không thể làm kia hai cái lão bà tử không duyên cớ được tiện nghi. Trần phó quan tử trên ghế điều khiển sau này nhìn, chỉ thấy Thịnh Vĩnh Giang khép hờ mắt, trong miệng hừ điệu, nghe hắn luôn sợ tới mức lòng ta kinh gan sợ, bối xoay người tự oán trách chính mình làm kém, ta lúc trước chỉ nói hắn khoan hồng lượng đại, lại nguyên lai like thật là cái vô nghĩa văn ra. Tổng trưởng tâm tình thật là không tồi, chính là bởi vì cửu thiếu gia hôn sự thuận lợi duyên cớ. Chân phó quan đi theo Thịnh Vĩnh Giang cũng nhiều năm đầu. Nghe này đoạn bắt phóng tàu liền đoán ra hắn là đánh trong lòng cao hứng. Thịnh Vĩnh Giang một bên vuốt ve ngón tay cái thượng kia cái lục doanh doanh phỉ thúy bản chỉ, vừa cười nói, đúng vậy, nhớ năm đó tiểu tử này chỉ có ta eo như vậy cao, hiện giờ mắt thấy đều phải lập gia đình, ta cuối cùng không làm thất vọng đại ca. Đường Hoàng nói ai sẽ không nói đâu, trần phó quan chạy nhanh lại nịnh hót vài câu huynh đệ tình thâm, lén lại không thể không hỏi nhiều một câu, tổng trưởng, phía trước lao thái thái cùng thái thái đối hôn sự này rất nhiều giận. Ngài cũng chưa nói cái gì. Như thế nào hiện giờ đảo tự mình chạy này một chuyến, không khỏi có chút. Chuyện bé xé ra to. Thịnh vĩnh giang liếc mắt một cái mặt lộ vẻ xấu hổ Trần Phó Quang, lại không có sinh khí, ngươi không hiểu, hôn sự này kết đến đúng là thời điểm. Nữ tác nhân gia chỉ biết nhìn chằm chằm mí mắt hạ về điểm này tiểu lợi, nếu thật làm các nàng đem việc hôn nhân rào thất bại, ta khóc cũng không có chỗ mà khóc. Thuộc hạ ngu rốt, không rõ này trong đó huyền cơ. Đó là đương nhiên, nếu là mỗi người đều minh bạch. Chẳng phải là mỗi người đều có thể ngồi hắn vị trí. Thịnh Vĩnh Giang rất là đắc ý mà sờ sờ bên môi đoàn cẩn, ra tới trước tân thu được tiếng gió, họ thiệu sắp một lần nữa tổ chức nội các, ít ngày nữa các bộ liền phải có đại biến động. Bằng hắn như thế nào biến pháp, Tổng trưởng liền như kia định hải thần châm, luôn là vòng bất quá đi. Trần Phó Quan không mất thời cơ mà lại lưu một hồi cẩn, Mông ngửa mỗi người thích nghe, Thịnh Vĩnh Giang có thể làm được hiện tại vị trí cũng không riêng gì dựa vào đại ca bóng dâm. Đối với cục diện chính trị đều có một phen giải thích, ngươi lời này đối, cũng không đúng, ta thịnh ra lấy quân rừng chân, người khác tự nhiên dễ dàng đụng đến ta không được. Nhưng còn có câu nói kêu thắng bại là binh gia chuyện thường, ai có thể bảo đảm vĩnh viễn làm thường thắng tướng quân đâu. Hiện giờ thế cục dung chuyển, kim tổn nhân cái này quốc vụ tổng lý cũng chuẩn bị dòng nước xiết dũng lui, hắn đại đệ tử nhưng thật ra chạm tay là bỏng, ngươi nói sau lưng cung cấp kim viện chính là ai. Trần Phó quan mánh một cái giật mình, thử nói. Nghe nói lục gia tại thượng hải tài chính giới hết sức quan trọng, đại công tử càng là đến tổng lý thưởng thức mới nhập con đường làm quan. Không tội thịnh vĩnh giang lộ ra một bộ trẻ nhỏ dễ dại biểu tình, kế đường tổng muốn thành hôn, nếu làm lão thái thái làm chủ, tự nhiên muốn hắn cưới đường ra nữ nhi. Nếu hỏi đại tẩu ý kiến, tất là chọn tiền gia tiểu thư. Cùng với làm các nàng đắc ý, không bằng liền tuyển lục gia, tầng này quan hệ vừa lúc vì ta sử dụng. Trần phó quan bừng tỉnh đại ngộ, khó trách chịu hạ như vậy lại buồn, tổng trưởng anh minh. Chỉ là trở về khó tránh khỏi lại muốn nghe lao thái thái cùng thái thái nghiến linh răng. Các nàng có thể biết cái gì, chỉ lo trang điểm một chút tham dự tiệc đính hôn tịch liền hảo. Thịnh vĩnh giang vầy vây tay, không cho là đúng nói, nghe nói lần trước lục gia tam tiểu thư thành hôn, vị kia liền tặng hỷ trướng. Thứ nữ còn như thế nể tình, lần này nói không chừng sẽ tự mình tới dự tiệc, đến lúc đó chính nhưng đáp thượng tuyến. Tổng trưởng hảo mưu tính. Trần phó quan không cấm dơ ngón tay cái lên khen. Một trận cười to sau. Thịnh Vĩnh Giang lần nữa ngâm nga khởi quen thuộc làn điệu, lúc này ta chỉ phải nhẫn nại trong lòng hạ, đã đồng hành cộng đại sự, cũng cần phải khuyên giải với hắn. So sánh với, Thịnh Thái Thái chính là nửa điểm cũng cao hứng không đứng dậy, vốn dĩ đều thay áo ngủ muốn rửa mặt đi vào giấc ngủ, hạ nhân đột nhiên báo cửu thiếu gia tới. Đang định nói không thấy, lại bị Lao Thái Thái ngăn cản, lúc này tới, chỉ sợ có chuyện quan trọng. Này nghiệp chướng có thể có cái gì chuyện quan trọng, Thịnh Thái Thái nén một bụng hỏa một lần nữa mặc chỉnh tề. Lòng tràn đầy phải hảo hảo bãi bãi mẹ cả khoản. Ai ngờ kia tiểu tử thông minh mà thực Đi lên là được đại lễ Miệng xưng bất hiếu tôn bái thượng Nàng còn không có tới kịp nói chuyện Lao thái thái đã sớm tâm can thịt mà kêu lên Như thế gian xảo Cùng hắn cái kia không biết xấu hổ nương quả thực Giống nhau như lúc Thịnh thái thái hận đến cơ hồ cầm trong tay khăn cấp thái nhỏ Trên mặt còn không thể mang ra tới Lao thái thái lao lực cả ngày Vốn tưởng rằng ngươi cái này hiếu thuận tôn tử Có thể sớm một chút tới bồi nàng ăn cơm. Ai ngờ nhất đẳng liền chờ tới rồi nguyện thượng trung tiêu. Cựu thiếu gia hiện giờ chính là người bận rộn, có nói cái gì vẫn là sớm một chút nói, nói xong đại gia hảo đi nghỉ ngơi. Tiêu mẫu thân lo lắng, là nhi tử không phải. cố ý như vậy vẫn lại đây là tưởng cùng tổ mẫu cùng mẫu thân nói một tiếng, lục gia bên kia đã đồng ý, đính hôn điển lễ từ chúng ta an bài. Ta nghĩ thượng hải tòa nhà quá co quắp chút, không ngại liền ở hoa mẫu tiệm cơ miếng khách. Không biết hai vị trưởng bồi ý kiến như thế nào. Thịnh kế đường cung cung kính kính mà xin chỉ thị nói. Thịnh thái thái vốn dĩ liền có hỏa, lần này chính như lửa cháy đổ thêm dầu, đang mà liền thiêu cháy, ngươi đây là có ý tứ gì? Ta và ngươi tổ mẫu đại thật xa lại đây chính là vì ngươi đính hôn sự, nhưng ngươi khen ngược, tìm cái cái gì người xa cơ thất thế. Hiện giờ còn tự chủ trương đem cái gì đều nói định rồi, ngươi trong mắt còn có hay không trưởng bối. Ta nói cho ngươi, việc hôn nhân này chúng ta không đồng ý mặc cho ngươi nói toạc đại thiên, cũng mơ tưởng kêu nàng vào cửa. Nàng lại thế nào đều là thỉnh kế đường mẹ cả, nay một nổi trận lôi đình, làm nhi tử chỉ có trước hết mời tội phân, mâu thân bớt giận. Mắt thấy cục diện này ninh thượng, thỉnh lao thái thái chạy nhanh ở một bên đánh lên giảng hòa, tiểu cửu A, ngươi cũng đừng trách mâu thân ngươi, tục ngữ nói thiên hạ đều là cha mẹ. Ngươi cười vợ là cả nhà đại sự, chúng ta làm thượng nhân không có không tán thành. Chỉ là đối lục gia gia phong, không tránh được còn có chút nghi ngờ. Bằng không, đính hôn sự liền tới phía sau lại đẩy đẩy, như thế nào? Một cái mặt đỏ, một cái mặt trắng, nếu là cái kinh đến thiếu, thấy được thiếu chỉ sợ đã sớm bị bắt rồi. Đáng tiếp thịnh kế đường từ nhỏ ở cổng lớn lớn lên, đối một màn này đã sớm xuất hiện phổ biến, lập tức kính cẩn mà trả lời, tổ mẫu có mệnh, tôn nhi buồn ứng làm theo. Chẳng qua thúc phụ bỏ xuống bắc bình một đống công sự, chính là vì thay ta chủ trì đính hôn nghi thức. Thân hữu đồng liêu nhóm cũng đều thông chi tới rồi, nếu là tùy tiện đem hôn kỳ đẩy sau, sợ làm người nhìn thịnh ra chê cười. Ngươi thúc phụ tới mẹ chồng nàng dâu hai cái hai mặt nhìn nhau, đều từ đối phương trên mặt thấy được kinh nghi bất định thần sắc, chăm miệng một lời nói. Không sai, vừa rồi chính là thúc phụ làm ta bồi hắn đi lục gia, chính thức cầu hôn. Thịnh kế đường như cũ túi đầu, chỉ là khỏe miệng lại làm giấy lên một tia độ cung. Chương bảy mươi tư khách quý trật nhà. Phía trước thật đúng là không thấy ra tới, ta này biểu muội phu không chỉ có lớn lên tuấn tú lịch sự, tâm tư càng là tinh tế. Đính hôn nhật tử như vậy đu Lễ phục lại đã sớm đính làm tốt. Nhìn treo ở trên giá vàng nhạt lễ phục, Tô Linh tấm tắc có thanh mà khen nói, gặp qua thỉnh kế đường người, đều bị vì kia chương dung nhan khuynh đảo, chỉ tiếc mỹ nhân cao ngạo khó gần. Vốn tưởng rằng lần trước quỳ một gối xuống đất cầu hôn đã là khó được, không nghĩ tới sau lưng đối mọi mọi cũng là như thế này ôn tồn săn sóc, Tô đại tiểu thư đối cái này muội phu là càng ngày càng thưởng thức. Người xem này cổ áo chói ren, tê đến giống lông mi giống nhau, không điểm tư lịch may vá là phụng không tốt còn có làn váy thượng hoa bách hợp, đều là dùng thuần chỉ bạc theo chế, lại dùng chân châu làm nhụy, toàn bộ thượng hải đều tìm không ra cái thứ hai tới. Không nói cái khác, đơn này phân tình ý liền thiên kim khó mua. Ta thấy thế nào không ra? Cùng tô linh bất động, Minh Di hiện giờ là vừa thấy này quần áo, liền nhớ tới đo kích cỡ khi chịu tội. Bất quá là ở cha mẹ thân thích trước mặt làm bộ dáng, như vậy nghiêm túc làm gì? Lễ phục dùng chẳng hình lũa là hủy thác hiệu buôn tây tiến hóa, phía trên theo hoa là tú trang làm. Hạn thời gian làm A cắt chế tạo gấp gáp ra tới, liền kích cỡ đều là ta chính mình đi lượm. Ngươi nói một chút, cái gọi là tình ý rốt cuộc ở nơi nào. Nay tính cái cái gì lo gì, hóa ra không qua tay liền không công lao, tô linh cười liền dừng không được tới, vậy ngươi muốn như thế nào, làm thịnh công tử cầm lấy kim chỉ tự mình cho ngươi làm một kiện không thành. Cái này lễ phục chính là ta gì tân khoản, đủ thấy tâm tư độc đáo. Nói đến hắn ánh mắt thật đúng là không tồi, quần áo chọn đến sân ngươi, cấp dưỡng đưa lễ, cũng là gại đúng trong ngứa. Ta ba tới nhìn một hồi hán cung xuân hiểu đồ, miễn bản có bao nhiêu hâm mộ, trở về thẳng nghiệm ta. Kia nhưng thật ra, luận khởi mời mua nhân tâm, ai so đến quá thỉnh kế đường đâu. Ngụy ngũ rõ ràng cùng nàng kết bạn ở phía trước, hiện giờ lại là miệng đầy cửu gia trường, cửu gia đoạn, quả thực liền mau thành thịnh gia tùy tùng. Ám mà khinh bị song vị hôn phu, nhìn biểu tỷ nghiền ngầm ánh mắt, lục minh di không cam lòng yếu thế nói, cứu cứu nơi nào là hâm mộ kia bức hoạn, hắn là tưởng con rẻ. Ngươi chỉ cần chạy nhanh cho ta tìm cái tỷ phu, bảo đảm hắn không nhầm ngươi. Hà Hoa, ngươi cái vật nhỏ, cư nhiên dám cười khởi ta tới, xem ta như thế nào dào hơn ngươi? Tô Linh ra vẻ tức giận, xông lên đối biểu muội chính là một hồi kéo kẹt. Nghe tiếng mà đến Lê Uyển nhìn hai tỷ muội ở trên giường biên cười biên áo, gối đầu đều ném đến mà lên rồi. Bọn nha hoàn không chỉ có không khuyên nhủ, còn ở một bên trợ uy, thật là dở khóc dở cười. Bao lớn người chỉ lo chơi, đến bây giờ quần áo không đổi. Đầu không sơ, trăng cũng không thượng. Nếu là làm tổ mẫu đã biết, có nỗi khổ của người đầu ăn. Từ lục lao ra một phen cảnh cáo sau, lão phu nhân tính tình liền không tốt, động bất động liền tạp chén quăng ngã buồn. Tôn nam cháu gái đi thỉnh an, nàng cũng không có hòa nhã, cho nên hiện tại nhất lưu hành chính là dọn ra lục láo phu nhân tới hủ doan người. Trường tổ ra lâm, tỉ muội hai cái nháy mắt ngoan ngoãn không ít, chạy nhanh sửa sửa quần áo cùng tóc dối. Minh Di càng là cười đến định nọ, còn có vài cái giờ mới khai đâu ta quá một hồi trang điểm trải chuốt cũng tới kịp, đại tẩu ngươi tới có chuyện gì? Bác Bình hai vị bá mẫu tới rồi, còn mang theo lễ vật. Ta muốn nhìn ngươi một chút chuẩn bị đến như thế nào, liền thuận tiện mang lên. Lễ Lê huẩn sáng lên trong tay màu đỏ rực rỡ. Sớm tại một cái tuần trước, Minh Di phòng đã bị đủ loại màu sắc hình dạng hạ lễ chiếm lĩnh, có trang sức, có vật liệu may mặc, còn có hộp nhạc linh tinh tây dương mới lạ mà tinh xảo ngọn ý, đều là thân thích các bằng hưu đưa tới. Trông đến nàng một lần thập phần tâm động. Nghĩ vạn nhất về sau thiếu tiền, liền lại tuyên bố một hồi đính hôn, chẳng phải là vứt tiền hảo môn đạo. Thay ta đa tạ bá mâu nhóm một tay tiếp nhận đang chuẩn bị làm mưa phùn thu hồi tới, Minh Di lại đông nhiên cảm thấy cái này chắc mặc kệ từ lớn nhỏ cùng trọng lượng, đều rất có một loại quen thuộc cảm giác. Cô nãi nãi, lại làm sao vậy? Lê Uyển hiện giờ thấy cái này cô em chồng liền có chút phát sầu, buổi tối liền phải làm tiệc đính hôn, người khác đều vội đến xoay quanh. Nàng khét ngược, an tỏa cao lầu đài, tám gió thổi bất động. Tô Linh cũng tò mò mà thò qua tới, cái kia chắp bên ngoài bao một tầng màu đỏ mỏng giấy bảng, phía dưới lộ ra ẩn ẩn hoa văn tới, đây là thứ gì? Đảo giống ở nơi nào gặp qua dường như? Ngươi cũng cảm thấy quen mắt đúng không? Nghe Tô Linh như vậy vừa nói, Minh Di càng thêm khẳng định chính mình nội tâm suy đoán, thượng thủ liền hủy đi khởi đóng gói. Lê huyển cản đều không kịp. Kia giấy bảng chỉ có một tầng, ba lượng hạ liền bắt hết, lộ ra một cái tinh mỹ màu đỏ dược hộp giấy phía trên vượng xuyên mâu đơn đồ án đảo thực hợp với tình hình lúc này lê uyển đều cảm thấy giống như đã từng quen biết tô linh từ trước đến nay nghĩ sao nói vậy này không phải mãn đỉnh phương hụt quà sao ta còn mua hai cái đưa bằng hưu đâu lục minh di khoe miệng lược chịu hai hạ biểu tình rất là vi diệu đúng vậy bá mâu nhóm mua đến rất kịp thời trong tiệm chính thanh tuồn kho đâu lại muộn hai ngày chỉ sợ liền không hóa không lớn trong phòng ngủ chủ tớ mấy cái hai mặt nhìn nhau cũng không biết nên nói chút cái gì Lê Uyển càng là ở trong lòng thầm mắng, luyến tiếc tặng lễ liền dứt khoát tay không tới cũng thế. Cố tình còn tưởng trang mặt mũi lửa gạt người, này hộp quà đáng giá mấy văn người khác không biết, cô em chồng chẳng lẽ còn không hiểu được sao. Một mảnh xấu hổ không khí chung, tô linh trước nở nụ cười, đây chính là chuyện tốt ta. Bá mâu mới đến Thượng Hải mấy ngày, thế nhưng cũng biết chọn mãn đỉnh phương đồ vật mua, có thể thấy được danh tiếng thâm nhập nhân tâm, đây đều là nhà chúng ta lục giám đốc công lao. Thịnh công tử thật là hảo phúc khí không chỉ có được cái kiểu thê, còn bạch kiếm cái đến lợi trợ thủ, hán cung Xuân Hiểu đưa đến chính là không lỗ. Kinh nàng như vậy vừa nói, mọi người đều cười rộ lên, Lê uyển thật sự ai sát cái này nha đầu, điểm Tô Linh cái chẳng nói, như vậy trăm linh trăm lị, thật không ủng công phí cứu cứu cho người lấy tên. Chỉ là ngươi chừng nào thì có thể vì trong nhà lại kiếm một bức hán cung Xuân Hiểu trở về nhà. Đại tẩu Tô Linh hôm nay đã bị trêu đùa quá một lần, lập tức không thuần theo. Chị dâu em chồng mấy cái lại nháo ở một đoàn. Hoan thanh tiểu ngự cách một tầng lâu đều có thể nghe thấy. Sưng sững với ngoại than hoa mậu tiệm cơm bị dự vì viễn đông đệ nhất lâu, tuy không bằng quốc tế tiệm cơm. Nhưng như kim tự tháp giống nhau đỉnh nhọn, nhập khẩu đá hoa cương từ ngoài, đều biểu hiện ra nó không giống người thường khí phái. Càng đừng nói này bên trong trang hoàng, cộng thiết trí Trung Quốc, Anh Quốc, nước Pháp, nước Đức, Nhật Bản, Ý ta Italy, Tây Ban Nha, Ấn Độ này 9 quốc phong cách gắn, toàn bộ bến Thượng Hải độc này một nhà, không còn chi nhánh. Lục Thịnh hai nhà đính hôn thông báo ở các đại báo chí thượng phủ một phát biểu, liền khiến cho cực đại hoanh động. Lục gia vốn chính là trên biển danh môn, trước đó không lâu mới vừa cùng bách hóa nghiệp mạc ra kia chàng liên hôn, vu làm các ba thánh nói chuyện say sưa. Lần này liền càng khó lường, Thịnh gia chính là gia quá một vị tổng thống, gọi người vừa nghe liền nhịn không được sinh ra kinh ý tới. Mấy ngày này chỉ là hướng thượng hải chạy quan viên đều so ngày thường nhiều ra vài lần, đều là nghĩ đến thử thời vận. Xem có thể hay không có thượng một chương thêm mời. Vì cái này, các khách sạn lớn cao cấp phòng cho khách đều mau cùng không đủ cầu. Như thế việc trọng đại mười mấy năm khó gặp một lần, các lộ phóng viên cũng là nghe tin lập tức hành động. Chỉ tiếp tới tham gia buổi hôn lễ này khách khứa đều là rất có thân phận người, hơn nữa thịnh tổng trưởng mặt mũi Công bộ cục cố ý phái chăm tới cái tuần cảnh ở khu phố duy trì trị an, quả thực liền đem tiệm cơm vây đến cùng cái thùng sắt dường như. Các phóng viên cũng chỉ hảo lui mà cầu tiếp theo canh giữ ở tiệm cơm bên ngoài, Phạm La thấy có xe dừng lại, cũng mặc kệ là người nào, vừa lên chính là một trận loạn trộm. dưới tình huống như vậy, có thể không dựa vào bảo tiêu mà ở trong đám người ngạnh tích ra một cái nói, quả thực chính là dũng sĩ trung dũng sĩ. Mặc ra trinh chính là như vậy một cái dũng sĩ, chỉ thấy thật vất vả chen vào sảnh ngoài hắn tóc cũng rối loạn, nơ cũng ai, dây còn kém điểm bị người dẫm rớt một con. biết đến là tới tham gia đính hôn điển lễ, không biết còn đương nào chạy tới kẻ lưu lạc đâu. Bất chấp chính mình cũng là một thân chật vật, mặc thái thái đau lòng đến không được, nhi tử không có việc gì đi. Đều là này giúp thiếu đạo đức quỷ đổ môn không bỏ, tân thượng thân âu phục thành cái dạng gì. Không có việc gì, mẹ. Tiệm cơm sảnh ngoài trên tường vừa lúc nạm mặt liệp gương to, mặc ra trinh chạy nhanh đối với gương sửa sang lại lên. Chính là dính chút hôi, không được đợi lát nữa làm bồi tây lấy tông suất tới. Này đó đều không quan trọng, quan trọng chính là sấn cơ hội này đem dai nhân hống trở về mới là. Mấy ngày nay ta mỗi ngày hướng lục ra chạy, nhưng giai nhân chính là một ngụm cắn chết, trừ phi đem Hiểu Thiến đuổi ra đi, tuyệt không về nhà. Nhắc tới việc này, mặc thái thái chính là một bụng oan khí, nhà của chúng ta đây là cưới con dâu sao. Sống thoát thoát chính là cung cái tổ tông, phải biết rằng Hiểu Thiến trong bụng. Xuất nhập hoa mậu đều phi người bình thường, mặc thái thái cùng nhi tử như vậy quần áo bất chỉnh mà xử tại nơi đó vốn là thấy được. Nàng lại như vậy lớn tiếng hồn ào. Càng thêm dẫn người chú ý vài cái bồi tây đều hướng nơi này tham dò nhìn xung quanh, mặc ra trinh khó khăn đem quanh thân xử lý thoải mái thanh tân, lập tức túm mâu thân một phen, mẹ. Mặc thái thái cũng là cái khôn khéo người, lập tức phát hiện không ổn. Lại thế nhi tử chụp hai thanh, tiếp tục nhỏ giọng nói, phải biết rằng hiểu thiến trong bụng chính là chúng ta mặc ra can, sao có thể nói không cần liền không cần. Nàng lục giai nhân như vậy không hiền bất hiếu con dâu, đổi ở qua đi đã sớm nên đuổi ra môn đi. Mẹ mạc ra trinh nhịn không được thở dài, hắn đối lục gia nhân nhưng thật ra có chút cảm tình, nhưng tôn hiểu thiến hắn cũng xá không dưới A. Vốn dĩ nghĩ đến hảo hảo, tiểu thê mỹ thiếp, hiện giờ xem ra là không được. Nguyên nghĩ gia nhân dù sao cũng là thứ nữ, nháo đến nhiều lục gia cũng không có phương tiện giúp nàng. Nhưng hôm nay nàng muội muội gả vào thịnh gia, chỉ sợ lục gia sau này cũng sẽ cao hơn tầng lầu. Muốn thật là cùng ta ly hôn, chưa chắc tìm không thấy tốt. Lại nói công ty bách hóa gần nhất chẳng uống lần này mới tính nói đến căn tử thượng, mạc thái thái khí thế nhất thời liền yếu đi. tôn tử lại quan trọng, cũng muốn khẩn bất quá công ty. nếu là mạc gia suy sụp, liền tính sinh một trăm tôn tử cũng là vô dụng. vậy ngươi hảo hảo hống hứng nàng, ta nơi này còn có cái nhẫn mạc thái thái thịt đau mà nhìn chằm chằm ngón giữa thượng ngọc lục bảo hảo sau một lúc lâu, rốt cuộc hung hăng tâm cởi xuống dưới. nữ nhân đều là sĩ diện, ngươi làm cho mọi người mặt đưa nàng, nàng cho dù có lại đại hỏa cũng tiêu. đến nỗi hiểu thiến diện tạm thời đem nàng đưa đến bên ngoài tránh tránh đầu sóng ngọn gió đi. Vẫn là mẹ nghĩ đến chú đáo. Mặc ra Trinh trong lòng một mảnh lửa nóng, đem nhẫn nhét vào âu phục trong túi, tiểu tâm đỡ mẫu thân thượng thang máy. Chương 75 lần đầu tiên giả đính hôn. Vì trận này hỗ thượng gần 10 năm tới tối cao quy cách tiệc đính hôn, hoa mẫu tiệm cơm trước tiên đăng ra lớn nhất tiễn hội thính, đủ có thể đồng thời diễn khai 60 bàn. Tuy là như thế, vẫn là ngồi cái tràn đầy. Tịch trung có hỗ thượng chính phủ quan viên, danh thân phú thương dưới giáo dục thanh lưu chính xác là đàn tinh hội tụ toàn bộ đại sảnh lấy kim sắc cùng màu trắng vì màu lót dùng mới mẹ thừa dược cùng hoa nhài chất thành hoa cầu tới bố trí hội trường cũng ở chính giữa đại sảnh phô liền một cái thảm đỏ từ khách khứa gian xuyên qua thẳng tới chủ tịch đài lục lao phu nhân bởi vậy còn quá độ một đốn bức tức đều nói thỉnh ra tiền nhiều đến đầy dây như thế nào thiên ở cưới cô dâu đương khẩu tiết kiệm phô trương như vậy giản tố không biết còn tưởng rằng muốn làm tang sự đâu đây là thân tổ mâu nói ra nói lục thái thái quả thực phải bị đường trưởng khí ngất xỉu đi vẫn là lê uyển cơ linh chạy nhanh lấy cớ bà bà quần áo cọ ấu bế thỉnh mợ cùng đi phòng hóa trang mới tránh cho một hồi đại chiến cố tình lão phu nhân còn dương dương tự đắc càng thêm vinh váo tự đắc lên từ tiệm cơm bình luận đến khách cửa rất có chỉ điểm giang sơn ý tứ từ bác bình tới mấy cái bá mẫu cũng đều là không ánh mắt không kiến thức phụ nhân sôi nổi cổ động lê uyển tức giận đến não nhân sinh đau Nhưng vì trưởng phu còn đẻ nặng hỏa khí cười nịnh nọt, ôn tồn mà giải thích, tổ mẫu không biết, hiện giờ người trẻ tuổi đều tôn trọng do Tây, Thượng Hải mấy năm nay hôn lễ đều là như thế, đã sớm không thịnh hành miêu long hỏa phượng kia một bộ. Muốn nói vì tỉnh tiền, liền không nên ở hoa mậu làm, nếu không đơn này một cái thính bao xuống dưới phải hơn một ngàn khối. Cái này con số nhiều ít kinh sợ một chút lão phu nhân, con dâu cả phương thị lập tức liền lẩm bẩm lên, nếu ở Bắc Bình làm liền rượu mang diễn đều hoa không được này rất nhiều ăn bữa cơm phải hơn một ngàn, lấy tiền đương mái ngói xử đâu. Đại bá mậu xưa nay không lớn tới thượng hải, cũng khó trách không biết hiện giờ giá thị trường. Lê tuyển cơ hồ là lấy ra suốt đời hàm dưỡng công phu, kỹ càng tỉ mỉ giải thích nói, giống hoa mẫu tiệm cơm như vậy địa phương, chính là tùy tiện đại thỉnh một lần khách đều đến tiêu tốn năm sáu càng không cần phải nói làm hỉ yến. Hôm nay rượu và thức ăn đều là từ các đại tiểu lâu đính chiêu bài đồ ăn, sợ đưa lại đây lạnh, cho nên trực tiếp thỉnh đầu bếp tới làm. Trên bản phóng tam tinh bở rẳng đỉ cùng xì gà đều là hiệu buôn tây hàng mới, nghe nói ở bến tàu liền cái Dương cũng chưa tới kịp khai, tuyệt đối chính tông. Đợi lát nữa vài vị bá phụ nhưng đến nếm thử, nếu cảm thấy hảo liền mang một dương trở về. Phương thị tức khắc không nói, bao mấy cái đầu bếp bao nhiêu tiền nàng là không biết, nhưng này xì gà cùng bở rẳng đỉ trong nhà vẫn là bị chuyên môn đại khách dùng, cháu dâu quả nhiên hào khí, động một chút chính là ấn dương tới luận. Thấy này giúp phụ nhân đều ngậm miệng, Lê Huyền Vũ không chịu không tha. Lại bổ sung nói, này đó cũng liền thôi, đơn giản là có tiền là có thể mua. Tổ mẫu thả xem những cái đó trang trí hoa cầu, đều là hoa tươi đâu. Bản địa hoa nhải cùng thược dược sớm nhất cũng muốn tháng năm mới có thể nở hoa, này đó đều là chuyên môn từ côn minh vận tới, có tiền cũng không trô mua đi. Đều nói nhất kỵ hồng trần phi tử tiếu, thịnh ra vì thảo muội muội niềm vui chính là hạ đủ buồn. Mắt thấy lão Phu Nhân bị nghẹn đến mức nói không ra lời, nhị bá mâu lý thị chạy nhanh đánh lên giảng hòa, nha. Nếu không phải cháu dâu nói, chúng ta nào biết này đó môn đạo nha. Thịnh ra rốt cuộc là ra quá Tổng thống, hành sự không giống bình thường. Kia tổ mẫu liền giao cho vài vị bá mẫu chiếu cố, ta đi xem tứ muội Rốt cuộc đêm này nhóm người cấp áp đảo, lê uyển là một phút đều không nghĩ nhiều đãi, lại hư ứng vài tiếng liền đi tìm nhà mình bà bà đi. Này vừa ra trò hay, bị trong một góc lục nghi nhân tỷ muội nhìn vừa vặn. Lục nghi nhân mới ra viện không lâu, vốn dĩ không nghĩ thấu cái này náo nhiệt. Lục giai nhân lại chính là đem nàng kéo tới, lý do đơn giản thật sự, tổ mẫu vốn dĩ liền xem ngươi không vừa mắt, ngươi lại không hảo hảo bám lấy lao ra thái thái, là chuẩn bị ở trong nhà đợi cho chết già sao? Liên tính chết già ở nhà, cũng so cho người ta làm thiếp hoặc là gả cái ngốc tử muốn hảo. Đáng tiếc lục nghi nhân từ trước đến nay không tốt lời nói, rốt cuộc vẫn là tới. Hiện tại cũng là như thế này, lục giai nhân chỉ vào rõ ràng hắc mặt lao phu nhân nói, thấy không có. Tổ mẫu khi nào có như vậy an mệnh thời điểm? biết đại tẩu vì cái gì có năm chắc như vậy cùng tổ mâu nói chuyện sao không đợi cái kia người gỗ tỉ tỉ ra tiếng nàng liền tự hỏi tự đáp bởi vì tứ muội hiện giờ thân phận bất đồng thịnh gia có quyền có tiền lại coi trọng cái này chưa quá muôn con dâu lão phu nhân tưởng ở bắc bình nương thịnh gia thanh thế hành tẩu giờ phút này liền tính lửa đốt tâm cũng không thể không cúi đầu di nương đánh tiểu liền nói nữ nhân gả chồng liền giống vậy hồi thứ hai đầu thai ta nơi trốn cùng tứ muội đua đòi cũng là vì có thể tranh một hơi gả gái như ý lang quân. Chỉ tiếc, ta trung quy vẫn là so nàng bất quá. Lục Nghi Nhân mở miệng chung quanh, Âu phục thẳng các nam nhân chính tụ ở một khối biên uống trạm bên biên nói chuyện phiếm, các nữ quyến tắc gan mặc nhất diễm lệ váy áo, đeo nhất quý báo châu ngọc, lơ đãng mà cho nhau triển lãm đua đòi. Ý hương tấn ảnh, chọc người say mê. Phần 39. Như vậy một cái tiệc đính hôn, chẳng sợ ở trong ngục nàng đều chưa từng nghĩ tới, tứ muội Phúc khí hảo, đến ngộ Như Ý Lang Quân. Chúng ta làm tỷ muội nên vì nàng cao hứng mới lả. Đế lạp. Lục giai nhân cười lạnh một tiếng, chúng ta là thân tỷ muội ngươi cũng đừng nói này đó trường hợp lợi nói. Ghen ghét liền nói ghen ghét, lại không phạm pháp. Ta liền ghen ghét Minh Di, nàng đánh rớt thảo thân phận liền so với ta cao một đoạn, lớn lên cũng xinh đẹp. Đọc sách thời điểm, lão sư thường nói ông trời là công bằng, nỗ lực liền có thành quả. Đều là nói hiệu nói vượng, ta nỗ lực nửa ngày mới có thể được đến đồ vật, đối nàng lại là dễ như trở bàn tay. Này công bằng sao? Nghe muội muội nói, lục nghi nhân cảm thấy một tia bất an. ngài đại hỉ, đừng nói này đó. Hiện giờ các ngươi cắt có các quy tốt, đây là mệnh. Giống ngươi dường như rửa sạch sẽ cổ chờ chết, ta nhưng làm không được, cho dù chết cũng đến kéo cái đềm lưng. Lục giai nhân xa xa thoáng nhìn trang điểm tươi sáng trượng phu cùng bà bà tử trong đám người tễ lại đây, khơi mà mi. Lộ đều là chính mình đi ra, mình gì có thể tìm thịnh kế đường như vậy trượng phu, ta phục nàng, ngươi nhưng hảo hảo học điểm đi. Nàng có thể học cái gì đâu. Lục nghi nhân mắt thấy muội muội nên hướng về phía muội phu, một cái lạnh khuôn mặt, một cái liền mọi cách lấy lòng. Thẳng đến một cái cực đại toàn nạm ngọc lục bảo nhẫn trọng lên đầu ngón tay, lục dai nhân mới cuối cùng lộ ra vài phần miệng cười. Thật tốt ta. Tuy nói vì nạp thiếp sự nháo đến gà bay chó sủa, rốt cuộc là thiếu niên phu thê, luôn có cảm tình ở ta muội nói nàng ghen ghét mình gì, nhưng chính mình liền ghen ghét tư cách đều không có. Điền lễ sắp sửa bắt đầu thời điểm. Đàn vị ô Long bắt đầu tấu nổi lên một đoạn du dương giai điệu. Lục Minh Di nhìn trước mặt kim sắc phù điêu đại môn, trong đầu là trống rỗng. Nàng nguyên bản tự xưng là hưởng qua phúc, cũng ăn qua khổ, càng kiêm chết quá một hồi, trên đời này đã không có gì có thể làm khó chính mình. Mà khi thật mặc vào lễ phục, phủ thêm đầu xa, nhưng vẫn ở đổ mồ hôi lạnh. Thân xuyên màu xanh lục váy lụa tô linh hôm nay đảm nhiệm người tiếp tân đại nhậm, vừa đến tiệm cơm liền rất bận rộn, liền cơm cũng chưa ăn mấy khẩu. Mắt thấy rốt cuộc có thể đem biểu mội giao ra đi cũng là nhẹ nhàng thở ra, làm sao vậy? Long bàn tay triều thành như vậy, chẳng lẽ là quá khẩn trương? Bình thua người không thua trận tinh thần, Minh Di nâng cằm thể thốt phủ nhận nói, ai nói? Còn không phải là đính cái hôn sao, có cái gì hảo khẩn trương? Ngươi liền mạnh miệng đi. Tô Linh rất là xem bất quá mắt, tắc khối khăn ở nàng trong tay, đính hôn là nhân sinh đại sự, nữ hài tử nào có không khẩn trương không sợ hãi? Càng muốn giả bộ phó không sao cả bộ răng tới. Cũng không biết cho ai xem Lần đầu tiên đính hôn đương nhiên là nên cần trường Nhưng vấn đề là nàng không phải lần đầu tiên nha Lục Minh Di ở trong lòng âm thầm phản bác Nàng đời trước chính là kết quá hôn Chỉ là lúc ấy mơ màng hồ đồ liền như vậy qua Hiện giờ nhớ tới cũng không biết là cái cái gì tư vị Đời này lần đầu đính hôn Vẫn là cái giả Hiện giờ nghĩ đến thật hẳn là làm thịnh kế đường bồi bút Tiền bồi thường thiệt hại tinh thần mới đúng Đàn vi ồ lông tấu bãi Ken có cùng nhịp chống cũng gia nhập tiến vào, Đây là tiến khúc nhạc dạo. Tô Linh cũng mặc kệ biểu mũi đầu nhỏ suy nghĩ cái gì, chạy nhanh vãn khởi nàng về phía trước đi đến. Thân xuyên màu đỏ chế phục đồi tây đồng thời đẩy ra hai bên trầm trọng cánh cửa. Minh Di một chân đạp ở thảm đỏ thượng, chỉ cảm thấy chung quanh đều là nóng bỏng ánh mắt cùng nói nhỏ, nhưng nàng lại thấy không rõ những người đó mặt. Dài đến 10 mét chi hình đèn treo thượng có mấy trăm cái bóng đèn, tản mát ra quang mang thẳng bức thái dương, cơ hồ ánh đến nàng trước mắt trống rỗng. May mắn còn có biểu tỷ bồi ở bên lề, vững vàng mà nâng nàng. Một bước hai bước thẳng đến thảm đỏ cuối, Nơi đó đứng một cái đỉnh bạt thân ảnh, thật là kỳ quái, vừa thấy đến hắn Minh Di vừa mới còn mơ hồ tầm mắt đống nhiên liền khôi phục rõ ràng. Ở nàng trong ấn tượng, thịnh kế đường luôn là một thân áo dài, thần bí mà tự phụ. Mà hắn hôm nay lại thay đổi ô phục, như cũng là màu đen, chỉ ở trước ngực sấn túi thượng đường một chi hoa hồng đỏ, gọi người cơ hồ không rời mắt được. Đời trước nàng cùng người nam nhân này không hề giao thoa, hiện giờ lại thành vị hôn phu thê. Nếu nàng trọng sinh là vận mệnh chú định, như vậy này đoạn gút mắt cũng phải không? Lục Minh Di không cấm có chút lo sợ nghi hoặc. Nhưng nam nhân ánh mắt lại trước sau kiên định, giống như biển rộng trung đáng ngầm, mặc cho gió táp sóng xô cũng là không gì. Đi đến lẫn nhau còn có một mét xa thời điểm, thịnh kế đường đống nhiên vươn tay. Cái này hành động làm Tô Linh sửng sốt một chút, theo bản năng nhìn phía hắn phía sau sung làm nam người tiếp tân ngụy ngũ. Sao lại thế này? Tô Linh dùng khẩu hình ẩn nấp hỏi cái này nghi thức lúc trước là tập diễn quá một hồi, chủ yếu chính là suy xét đến nàng là du học trở về, đối quốc nội lễ nghi không lớn thuần thục duyên cớ. lúc này hẳn là tân nhân trước trạm thành một loạt, từ ti nghi niệm đính hôn thư trở lên trước đóng dấu. hiện giờ chuẩn Tân Lang đột phát kỳ tưởng, lại là đem kế tiếp động tác toàn cấp quấy giày. nàng hỏi ngụy ngũ, ngụy ngũ cũng không biết nên hỏi cái nào. hắn xã hội kinh nghiệm là nhiều, ở hôn lễ thượng lại hoàn toàn không trong nghề, thuần là bị kéo tới góp đủ số. Thịnh cửu Gia vốn là không phải thường nhân, lâm thời toát ra chút phi thường cử chỉ mới tính bình thường, không thể dựa theo giống nhau ý tưởng suy đoán. Hai người bọn họ chính đánh mắt đi mày lại, nhưng thật ra lục Minh Di không như thế nào nghĩ nhiều, thấy hắn rôi tay, thực tự nhiên mà cũng bắt tay cấp đưa qua. Nắm lấy tay người, cùng nhau đầu bạc, chính như kinh thi trung câu. Thịnh cửu Gia nở nụ cười, tựa như xuân hoa mới nở, trăm điều tế minh. Chỉ liếc mắt một cái, Minh Di liền luân hãm ở nụ cười này chung, lại khó tự kiềm chế. Trương 76 ký kết trung thân. Mắt thấy một đôi chuẩn tân nhân liếc mắt đưa tình mà cầm tay tương xem, phảng phất ti nghi, gia trưởng, khách khứa đều thành bài trí. Tô Linh vui mừng rất nhiều cũng rất là đau đầu, cảm tình hảo về hảo, nào có ở đính hôn nghi thức thượng như vậy sang vậy, kế tiếp trình tự nhưng làm sao bây giờ. Mắt công nghị ngũ phản ứng mau, trực tiếp thế ti nghi hô một tiếng, thỉnh tân nhân đóng dấu ngay sau đó chính mình tiến lên một bước, lấy ra phóng tư trương đồng thao tiểu hội cùng chi buồn. Màu hồng phấn hôn thư phía trên ấn loan phượng hòa minh bốn cái thiếp vàng chữ to, phía dưới có đính hôn người tên họ, sinh thần bắt tự, cha mẹ quê quán trở, lại có tỉnh đế liên, song phi yến chờ cắt tường đồ án. Ngụy ngũ nhất thời mắt sai, suýt nữa đem trương cái ở người giới thiệu một lan. Tô Linh liếc mắt một cái thấy vội xả hắn một chút, dẫn đầu đem ấn che lại đi lên. Ngụy ngũ lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, đi theo hoàn thành động tác. Thật vất vả hai trương giấy chứng nhận đều cái xong rồi trương, hai người không hẹn mà cùng mà hư một hơi nhìn đối phương suốt ruột hoàng hốt bộ dáng đều nhịn không được nở nụ cười. cái này tiểu nhạc đệm không chỉ có ở đây khách khứa nhìn đến rõ ràng, ti nghi càng là chớp mắt liền có chủ ý, cũng không vội mà thỉnh người giới thiệu lên đài, trước thấu tiến lên đi hỏi tân lang. thỉnh tiên sinh nhưng nhìn thấy mới vừa rồi đóng dấu thứ tự, thấy thì lại thế nào? thỉnh kế đường một tay nắm chính mình vị hôn thê, khoe môi trước sau mang theo một kia ý cười, chính xác xưng được với là rực rỡ mùa hoa. liền ti nghi cũng bị hoảng hoa mắt, thiếu chút nữa tiếp không đi xuống tử sừng suốt hơn nửa ngày mới nói, ách, thịnh tiên sinh có điều không biết, hôn thư đóng dấu như vậy sự, tân truyền thống đều là nhà trai ở phía trước, không thích hợp nữ sĩ ưu tiên. ngụy ngũ lúc này mới nhớ tới tập diễn khi xác thật công đạo quá trước sau thứ tự, không khỏi có chút khẩn trương lên. dù sao cũng là hắn ra sai lầm, nếu là bởi vậy nháo ra chút không tốt ảnh hưởng tới, nhưng làm sao bây giờ? tô linh tắc những mày, hiện giờ chính là đề sướng nam nữ bình đẳng, không chỉ có giáo dục, kế thừa này đó quyền lợi đều là giống nhau tham chính thảo luận chính sự cũng không hiếm thấy. Bất quá là đóng dấu thứ tự điên đảo một chút, nghĩ đến cũng không có gì gây trở ngại đi. Tí nghi vốn là muốn lấy lời này đánh cái thú, lại nhất thời bị nàng nói được không lời gì để nói. Dưới này các tân khách không khỏi khe khẽ nói nhỏ lên, đây là nhà ai cô nương, rất là lợi hại a. Là lục thái thái cháu ngoại gái, tô gia tiểu thư, nghe nói vẫn là du học trở về. Chắc không được, biểu tỷ mội hai cái đều sinh đến hảo tướng mạo. Bỏ qua một bên nghị luận không đề cập tới, Thịnh kế đường rất có nghiên cứu tinh thần mà đặt câu hỏi, hiện giờ hôn thư cũng cái xong rồi, tổng không thấy được trọng viết một lần, nếu là nhà gái trước đóng dấu sẽ thế nào đâu? Có thể thế nào, đơn giản là chiếm cái khẩu màu thôi. Tý nghi có chút hối hận lấy đề tài này tới ngắt lời, ngượng ngùng mà cười nói, nếu là tân nương tử chiếm trước, kia sau này tân lang quan nhưng đến nghe thái tọa đại nhân nói. Dưới đài cũng phát ra một trận cười văng thanh, khó khăn cưới cái phu nhân về nhà, còn muốn nơi trốn chịu quảng thúc. Này ở giống nhau nam tử xem ra hơn phân nửa là kiện mất mặt mũi sự. Ai ngờ thịnh cửu ra lại tựa nhẹ nhàng thở ra, vui vẻ nói, vốn nên như thế. Dứt lời, còn mãn hàm sủng nịch mà nhìn vị hôn thê liếc mắt một cái, ngọt đến quả thực muốn chảy ra mà tới. Lục Minh Di đã sớm đã là tinh thần không tập trung, chỉ biết ngơ ngẩn nhìn lại. Lần này nhưng khó lường, đừng động là kết hôn, không kết hôn, Lục Minh Di nhất thời thành đang ngồi sở hữu nữ nhân hâm mộ đối tượng. Trung Quốc trên giới 5.000 năm. Nam tôn nữ ti truyền thống ngọn nguồn đã lâu. Cho dù có nam tử thiệt tình kính yêu phu nhân, kia cũng là tại hậu trạch, dễ dàng không chịu mang lên mặt, càng miễn bản là ở công chúng trước mặt thừa nhận. Mà nữ nhi ra trước nay giảng đều là lấy cẩu vô giá bảo, khó được có tình lang. Đừng nói thịnh kế đường sinh đến xuất sắc, gia thế lại xuất chúng, liền tính hắn lúc này thối lui này đó quan hoàn, chỉ bằng này phân tình ý, cũng nhiều đến là nữ tử muốn gả nàng. Khách khứa chung liền có vài cái ra có vừa độ tuổi nữ nhi phu nhân biết rõ không có khả năng vẫn không khỏi bóp cổ tay thở dài lên lục thái thái rành mắt đều đỏ lê uyển chạy nhanh an ủi nói mẫu thân hiện giờ nhưng yên tâm thịnh công tử còn không có thành hôn liền đem tứ muội phùng trong lòng bàn tay chờ về sau qua môn nhất định là một đoạn giai thoại Giai không tốt lời nói ta cũng không để bụng cái này hư danh chỉ cần bọn họ tiểu phu thê quá đến hảo là được lục thái thái nhìn chỗ mã đến càng thêm thủy linh tiểu nữ nhi nghĩ nàng ở ta lót khi cùng cái miêu nhi giống nhau đại trung quy nhịn không được rơi lệ Mai Di Nương cũng ở một bên khen tạng, ta nhớ rõ thái thái đề qua, liền lục thiên sư từng nói tứ tiểu thư là cái có hậu phúc, hiện giờ nhưng không ứng nghiệm sao. Sau này tứ tiểu thư cùng cô gia nhất định là cầm sắc hòa minh, trăm tử ngàn tôn. Hảo hảo hảo, có cao hứng liền tất nhiên có không cao hứng, trong đó đứng mũi chịu xảo chính là thịnh gia hai vị thái thái, trên mặt liền cùng cháo tầng xương lạnh dường như. Đặc biệt là thịnh thái thái, quả thực đem hoa quế ngó sen nhồi gạo nếp làm như con vợ lẽ xương cốt ngay Hiện tại chỉ là đính hôn, liền đem kia nha đầu làm như bổ tát cung lên. Trơ thật thành hôn còn lợi hại, chỉ sợ to như vậy thịnh gia đều trang không dưới nàng. Muốn nói thịnh gia thái thái khí hận hừ hừ còn tính có cái duyên cớ, nhưng Lục lão phu nhân cũng lạnh khuôn mặt liền kêu người cảm thấy hiếm lạ. Lý thị tố biết bà bà cố chấp tương bướng, vẫn luôn thấp giọng khuyên, tứ nha đầu lấy được hôn phu, ngài nên cao hứng mới là. Sau này nếu có ích lợi gì đến thịnh gia địa phương, còn không phải việc rất nhỏ sao? Không ngờ lục lão phu nhân gắt xuống chiếc đua chính là trứng mắt, ngươi còn nằm mơ đâu. Hiện giờ liền lão tam đều không đem ta để vào mắt, hắn sinh nữ nhi có thể nghe ta sao. Chỉ sợ ngày khác liền môn đều đang không thượng. Phương thị một lòng thảo bà bà niềm vui, vội nói, từ xưa một cái hiếu tự lớn hơn thiên, thánh nhân đều phải vâng theo. Nếu là tam thúc không nghe ngài, tận có thể thượng nha môn đi cáo, bảo bọn họ túi đầu áp hai. Nhà ngươi cả nhà hiện giờ đều dựa vào tam phòng dưỡng đâu, liền dám ra như vậy siêu chủ ý. Thiên bà bà còn một bộ thâm giác có lý bộ dáng, Lý thị quán thượng như vậy chỉ em dâu cùng bà bà cũng thật sự không gì hảo thuyết. Nữ nhân đôi sướng đến vừa ra cho hay, nam nhân bên kia cũng chút nào không thua trận. Thịnh Vĩnh Giang chịu dốc hết sức thúc đẩy hôn sự này, có hơn phân nửa là xem tại hạ giới quốc vụ tổng lý đứng đầu người được chọn, Diệp Bình trương mặt mũi thượng, Từ Ân Chi ngộ tầng này thượng luận, hắn có thể tính làm lục kích khiêm đại sư mình. Nghe nói sư đệ ruột thịt nội tử xuất giá, lại là cùng Bắc Bình Thịnh gia liên hôn cũng không thể một bước hỉ trướng liền đuổi rồi lâm thời từ nam kinh đuổi tới chúc mừng lục gia phụ tử cảm nhớ thịnh tình lập tức thỉnh đến thịnh vĩnh giang kêu một bàn cùng vài vị tổng trưởng thứ trưởng ngồi chung tuy nói là tới uống rượu mừng nhưng đang ngồi đều là một phương nhân viên quan trọng lại thêm cái bí thư liền có thể mở họp lúc này nghe xong tân lang quan buột miệng thốt ra bốn chữ diệp bình trương cười đến cực kỳ thoải mái nghiêng đầu hướng thịnh tổng trưởng nói vĩnh giang huynh không nghĩ tới năm đó tổng thống như vậy một cái sát phạt quyết đoán người Đảo sinh ra một cái kẻ si tình tới. Hảo a hảo a, Đối ngoại thiết cốt tranh tranh, đối nội ruột mềm trăm mối, Phương là thật anh hùng. Theo ta thấy, người này rất có tiền đồ. Cái gì thật anh hùng? Tự mình tìm cái nhà cao cửa rộng nữ tử nơi trốn bị khinh bỉ, mới ước gì nhân ra cùng ngươi giống nhau đi. Thịnh vĩnh giang khinh bỉ về khinh bỉ, đối cháu trai một lòng say mê mỹ nhân hương lại cũng vừa lòng. Tọa phụ hòa nói, lao bà là cưới tới đâu, ta thịnh gia ra già phong xưa nay đã như vậy hắn này một giọng dạc, tịch thượng mặt khác mấy cái biết nội tình lại là thiếu chút nữa cười phá cái bụng, đặc biệt là từng thiếu kỳ cái này cổ giả, nhịn không được châm chọc nói. Thịnh gia gia phong tự nhiên là tốt, liền giống như thịnh tổng trưởng vì không lệnh phu nhân làm lụng vất vả, cố ý nạp bảy phòng di thái thái tới chia sẻ, quả thật dụng tâm lương khổ. nói tuy là tình hình thực tế, nhưng thịnh vĩnh giang đảo thật không được tốt lắm sắc đồ đệ, chỉ là liên tiếp đã chết mấy cái nhi tử, vì gia tộc truyền kế mới liên tiếp cưới bảy phòng, chỉ tiếp tiếp là nạp. Nhi tử cũng không sinh hạ tới, hiện giờ còn rơi vào bị người khen chê, sắc mặt tức khắc liền khó coi, Lão tửng thật không hổ là kinh đại hiệu trưởng, tóm được người nào đều tưởng giáo dục một vài. Mai cục trưởng cùng từng thiếu kỳ từ trước cùng nhau cộng sự, biết rõ hắn về điểm này đắc tội với người mới có thể, chạy nhanh ra tay giải vây, ai nha, từng lão hôm nay thân phận nhưng không bình thường, chính là thịnh gia thỉnh người giới thiệu. Không bằng làm một bài thơ, cũng liêu biểu nhắm ngay tân nhân chúc phúc chi y a. Hành a ta liền ngâm một đầu tiếng rội từ bãi. từng thiếu kỳ thích thú vừa lên tới mới mặc kệ cái gì thời gian trường hợp. chịu quá một chi bạc đua ở ly duyên bên trên gõ biên xứ nói. tiếng rội ngươi khi xót liếu, sợ phụ cũng là rất tốt. trên đài chỉ thức kế đường, dưới đài vô quá tổng trưởng. như thế rất tốt, vốn định viên cái chàng, lại là đắc tội đến càng sâu. mai cục trưởng đau đầu rất nhiều chỉ phải nắm ông bạn già reo lên, hảo ngươi cái lao tưởng, thượng nửa khuyết sao chép, hạ nửa khuyết vần chân đều không đúng rồi, phạt rượu phạt rượu. Diệp Bình Trương từ một giới hàn sĩ có thể bò cho tới bây giờ địa vị tuyệt phi may mắn, nhìn tình hình do không đúng, lập tức dơ lên chén lĩnh rượu, được rồi được rồi, hôm nay là hỷ yến, như thế nào đảo đem một vị khác chủ nhân ra cấp sơ sót. Nói đến nói đi vẫn là lục thế thúc có phúc khí. Hữu ích khiêm như vậy cái có thể làm nhi tử, lại có cái như thế thông minh xinh đẹp nữ nhi, hiện giờ lại được dễ hiền. Nên uống cạn một chén lớn. Rượu là nên uống, chỉ là này bối phận ta lại có chút xem không hiểu. Dương Thứ trưởng cũng nhìn ra trong đó môn đạo, ý định thâu thú, Lục Đồng cùng Thịnh Tổng trưởng là thông gia, tự nhiên ngang hàng luận ở giao. Diệp Tham Miưu từ Lục chủ nhiệm bên này luận, lại là lùn đồng lửa. Như thế nào cái uống pháp, đại gia nhưng có chương trình. Lời nói không nói không rõ, mấy người trung số Diệp Bình Trương tuổi trẻ nhất, Thịnh Vĩnh Giang lược hơn mấy tuổi, Lục Lương phụ so với hắn lại lại hơn mấy tuổi. Nhưng này xưng hô lại là loạn thành một đoàn, không phải do người không bật cười. Tính đến tính đi nhất có hại vẫn là Diệp Bình Trương thịnh vinh Giang nhưng thật ra thình lình chiếm cái tiện nghi, bộ ngoại giao hạ cục trưởng xưa nay tiểu lượng tốt nhất, chỉ là hai trung xuống bụng liền mặt đỏ, lúc này dơ lên cái ly hô, hồ, Khu. "Trên bàn tiệc luận cái gì bối phận? Tự nhiên là trước làm vì kính a." Trên bàn không khí tức khắc náo nhiệt lên, chư vị quân chính hai giới đại lão mặc kệ thiệt tình vẫn là giả ý, sôi nổi nâng chén chúc mừng lục thịnh kết hai họ chi hảo, chuẩn tân nhân ân ái đồ bạc. Chương 77 nửa cái người phụ. Nếu thành thân là gả làm người phụ như vậy đính hôn về sau ước chừng liền có thể tính làm là nửa cái người phụ nhưng mà lục minh di đối này cơ hồ không có gì cảm giác nàng như cũ cứ theo lẽ thường ăn cơm ngủ đi trong tiệm đi làm trừ bỏ long trọng đính hôn đi lễ báo thượng trình bản báo đạo ngón tay thượng chừng sáu cả giả nhẫn kim cương cũng không có cái gì chứng cứ có thể biểu hiện nàng đã cùng thịnh kế đường đính hôn đương nhiên đây là nàng cho rằng đại gia đối đãi nàng thái độ là có rõ ràng khác nhau trong đó lấy lục thái thái nhất gì Ở nào đó phương tiện nàng tựa hồ càng nghiêm khắc một ít, thì như không hề dung túng lục Minh Di ngủ nướng, cũng không có việc gì liền lại nhảy làm nàng học chút may, chú nghệ linh tinh. Nhưng ở nào đó phương diện lại tựa hồ rộng thùng thình rất nhiều, thì như thịnh kế đường đã tới tới đón nàng đi ra ngoài chơi, lục thái thái liền địa điểm đều không hỏi, trực tiếp liền phê chuẩn. Ta mẹ hiện tại đối với ngươi có phải hay không quá yên tâm, vạn nhất ngươi đem ta kéo ra ngoài bán làm sao bây giờ? Minh Di ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng. Biên thưởng thức phía trên rủ xuống một quả tiểu bắt quái kính, một bên đoán giận nói. Thinh kế đường thật sự thực hiểu biết nàng, một chút liền chọc phá nói, trước kia ngươi không phải đều ngại mâu thân quản được cỡ nào, hiện giờ cho ngươi tự do, ngươi đảo không được tự nhiên. Nói nữa, bọn buôn người muốn bán cá nhân nào có hạ lớn như vậy tiền vốn. Đây là còn không có quá môn, liền bắt đầu ghét bỏ nàng hoa đến nhiều. Lục Minh Di quay đầu liền đã quên hai người bất quá là hiệp nghị đính hôn sự, nhướng mày nói, đau lòng lắm. Đau lòng liền chạy nhanh đem ngươi về điểm này xính lễ thu hồi đi, chúng ta lục ra tuy rằng không phải cái gì hào môn nhà giàu, cũng không đến mức chiếm ngươi điểm này tiện nghi. Lui về xính lễ, ta thoạt nhìn giống như vậy ngốc người sao. Thịnh kế đường rất sớm liền phát hiện, cùng lục minh di ở bên nhau tựa hồ cũng không khuyết thiếu thú vị sự, chỉ là như vậy lái xe trò chuyện thiên, thời gian liền rất dễ dàng lướt qua đi. Vài thứ kia tuy là lão nhân lưu lại, nhưng dễ dàng cũng đến không được ta trên tay. Cùng với để lại cho ta thúc thúc cùng mẹ cả. Còn không bằng đưa ngươi một cái nhân tình. Phía trước mẫu thân ngươi còn trộm cho ta nhìn một chút của hồi môn đơn tử. Cái gì? Lần này lục minh di nhưng tạc, nàng của hồi môn là mẫu thân một người xử lý, liền đại tẩu cũng không làm tham dự. Mẹ quá bất công, ta chính mình cũng không thấy quá, làm gì cho ngươi một ngoại nhân xem. Thịnh chính làm bộ ngưng thần tế tư một phen, ước chừng là tưởng nói cho ta, cưới ngươi là cọc có, có lợi mua bán bãi. Ta nhìn lướt qua, thật đúng là rất là người động tâm, có bất động sản, có cửa hàng còn có tô châu ở nông thôn địa Đến nỗi châu đáo trang sức, lăng la tơ lũa gì đó liền càng không cần phải nói. Liền phụ thân ngươi phía trước lấy tới khảo ta cái kia hán đỉnh đều liệt ở phía trên, ta vốn tưởng rằng nên để lại cho đại ca ngươi. Đều nói hoàng gia trọng trưởng tử, dân gian liên con út, thật đúng là có vài phần đạo lý. Ba mẹ luôn luôn nhất sủng ta chỉ là nghe hắn báo ra tới mấy thứ này, Minh Di liền có thể tưởng tượng mẫu thân là như thế nào vì chính mình dốc hết sức lực. Đều nói thiên hạ cha mẹ tâm Tiếp trước đại ca chết thảm, phụ thân đe dọa, mẫu thân liền giường đều khởi không tới, lại vẫn cứ tấn sở hữu năng lực vì chính mình đặt mua của hồi môn. Chỉ hy vọng mạc gia có thể che chở nàng, làm ấu nữ một đời vô ưu. Hiện tại nên đến phiên ngươi đau lòng đi. Thịnh kế đường giả ý không nhìn thấy nàng phiếm hồng hốc mắt, tiếp tục lấy treo gẹo miệng lươi nói, thịnh gia tuy nói hào phú, nhưng ta chỉ là cái con rối, thúc phụ tồn tại thời điểm là sẽ không dễ dàng làm ta lây dính trong nhà tài chính quyền to. Xem ra về sau ta phải dựa lao bà dưỡng. Phi. Ai là lão bà của ngươi tới? minh di âm thầm phì nổ, thương cảm cảm xúc lại là vứt đến trên chín tầng mây. Ngươi cùng ta khóc than cũng là vô dụng, những cái đó của hồi môn đừng nói vật thật, liền đơn tử ta cũng chưa thấy. Nói ngươi này chiếc xe là như thế nào tới? Không phải nói sở hữu tiền đều đầu đến mãn đình vương xem ra vốn riêng vẫn là không ít. Đường đường cửu ra, ăn mặc rộng rãi, ở nhà Tây. Ra cửa nếu kêu không đến xe kéo phải đi bộ, nhưng giống cái gì? Tựa trước mắt này chiếc phúc đặc, đảo còn miễn cưỡng xứng đôi. Thịnh kế đường cười nói, ta cho dù có vốn riêng, cũng là hàm răng thượng quát xuống dưới, có thể đỉnh cái gì dùng. Nói đến này xe còn phải cảm ơn ngươi mới là, đường đường thịnh gia thiếu gia đính thân, lại muốn mượn trong bộ xe, chẳng phải là ném thịnh tổng trưởng mặt. Ta thúc thúc sợ bị đồng liêu dễ cận, liền vội vàng ở hiệu buôn tây cho ta đính một chiếc. Khó trách lục Minh Di tâm nói chả trách nhìn như vậy tân, liền bên trong xe thuộc gia vị cũng chưa tan hết, hướng ngoài cửa sổ liếc mắt một cái nói, chúng ta rốt cuộc đi nơi nào a Mãn định vương cũng không phải là con đường này. Vì đính hôn, nàng đều vài thiên không đi qua trong tiệm, phía trước đính tân phẩm cũng không biết tới rồi không có. Trương lĩnh ban tuy nói có thể làm, lại là cái mặc thủ lề thói cũ, Minh Di không cấm có chút không yên tâm. Nàng này đó suy tính dừng ở thịnh kế đường trong mắt lại không phải cái gì đại sự. Mãn đỉnh phương liền khai ở bên kia, chạy không được, đừng nói mấy ngày, liền tính ngươi mấy tháng không đi cũng có thể duy trì. Lúc trước ngươi đính ngọc lan mùi hương phấn, còn có hải đường phấn mặt đều đã tới rồi. Ta đã làm ngụy ngũ đi Hàn tình hiên đính một bức hoa điểu, hảo làm tân hộp quà. Ngươi như thế nào biết ta phải làm hộp quà? Lục Minh Di không cấm kỳ quái, quyết định này nàng chỉ là ở trong lòng nghĩ tới, chưa bao giờ đã nói với bất luận kẻ nào. Như thế nào hắn lại có biết trước bản lĩnh, đều đã đi vơ vét hộp bản vẽ nay có cái gì khó? thịnh kế đường không khỏi lại nở nụ cười, ngụy ngụ cùng ta nói, ngươi trước đó vài ngày đem trong tiệm sản phẩm đều kiểm kê okay một phen, cố ý tiêu để lại khói bụi mi bút cùng hồng nhạt son môi, lại đính hai dạng tân hóa, ta đoán ngươi chính là muốn hợp ở một khối bán, nếu không nên chạy nhanh đánh gậy đem kho nội thanh song mới đúng, không có phóng quá thời hạn đạo lý, không hổ là cựu gia, khi nốt mà thấy toàn cục, chỉ cần là có thật bản lĩnh người, minh di từ trước đến nay là kính phục, lập tức thản nhiên thừa nhận nói. Lúc trước khai cửa hàng khi chỉ cầu sắc hào đầy đủ hết, lại không có lưu ý trên phố Trang Dung xu thế, cho nên thiển sắc hệ liệt đều bán đến không được tốt. Bất quá lập tức liền phải đầu xuân, nói vậy cũng có người nguyện ý nếm thử mới mẻ đồ vật. Ngọc Lan cùng Hải Đường đều là mùa xuân hoa, người được hương vị, nhìn đến nhan sắc, sẽ có sở liên tưởng. Hơn nữa thiển sắc lông mày cùng môi, vừa lúc họa cái tươi mát tự nhiên Trang Dung. Thình kế đường đối phụ nhân Trang Dung không lớn lành nghề, bất quá kinh thương từ trước đến nay là nhất thông Bách thông. Hắn nghĩ nghĩ sau nói, người cái này chủ ý không tồi, nhưng mang cái gì hoa, sơ cái gì đầu, thường thường chỉ ở nhất niệm chi gian, trên phố lưu hành là không lớn chịu khống. Nếu phải làm, liền phải nắm lấy quyền chủ động. Quyền chủ động ba chữ liền như một đạo xét đánh, đông nhiên dừng ở minh gì trong đầu. Lời này nói được lại đối bất quá, cái gọi là trào lưu thường thường là nổi danh nhân sĩ kéo lên. bắc Chu Đại tướng quân độc cô tin, bởi vì vội vã đánh mã vào thành, mũ lệnh qua một bên. Bởi vậy ngày hôm sau toàn bộ trường An bá tánh đều ai mang theo mũ, còn được xưng là sườn mũ phong lưu. Đường triều dương quý phi tỷ tỷ quắc quốc phu nhân, ra cửa du xuân. Hồ triệu thua ủng, đã có nam tử anh khí, lại không mất nữ nhi ra nhu mỹ, cũng bị tranh tiên nói theo. Này đó ví dụ, sự không rất thư. Có thể thấy được đại bộ phận người là sẽ không thẳng thân điều kiện như thế nào, chỉ cần có cái đáng giá thưởng thức tấm gương đứng ra, có rất nhiều người đi theo. Lục Minh Di một chút liền hương phấn lên. Chúng ta khai trường khi Từng Thỉnh Quá Minh Tinh Trần Lộ lộ tới làm tuyên truyền, ta nghe nói nàng gần nhất đang ở chụp một bộ tân điện ảnh. Ngươi nói nếu nàng ở trong đó có thể họa thượng một bộ nhạt mèo xuân trang, đối ta hộp quả bán hay không sẽ rất có giúp ích. Nghe xong lời này, Thịnh Kế Đường không khỏi sừng sốt, hắn buồn ý xác thật là tưởng nhắc nhở Minh Di chú ý tuyên truyền, nhưng cũng chỉ cho rằng nàng sẽ tìm Minh Tinh chụp thượng mấy chương quảng cáo, họa báo linh tinh, trực tiếp ở điện ảnh trung áp dụng đồng loại trang dung, cái này chú ý Rất là được không a Hắn chưa cập mở miệng, Lục Minh Di đã một đường suy nghĩ đi xuống, ta nghe nói cái kia điện ảnh chụp chính là nữ học sinh ở tốt nghiệp sau đi lên xã hội, trải qua câu chuyện tình yêu. Nếu là học sinh, tự nhiên hình tượng muốn thanh thuần khả nhân. Mì không miêu mà thúy, môi không điểm mà chu chưa ngữ người trước gửi, hai má phiếm đào hoa. Như vậy thanh thiển trang dung chính là ta tưởng đẩy ra, nếu diễn nội có thể hơn nữa nàng dùng mãn đỉnh phương đổ trang điểm màn ảnh. Đừng nói nữa. Thịnh kế đường vốn dĩ mắt nhìn thẳng nhìn xe, nghe xong lời này sau lắc lắc đầu. Minh Di còn tưởng rằng có cái gì không ổn địa phương, chạy nhanh khiêm tốn thỉnh giáo. Ta biết này có chút ý nghĩ kỳ lạ, nhân gia đạo diễn có lẽ sẽ không cho phép như vậy hồi nháo. Liên tính thật có thể đánh ra tới, người xem cũng không nhất định sẽ lưu ý. Nhưng là, không thử xem xem như thế nào biết có được hay không đâu, suy nghĩ của ngươi là như thế nào. Ngươi muốn biết ý nghĩ của ta. Thịnh kế đường dừng lại xe, nghiêng đầu nhìn chính mình đáng yêu vị hôn thê. Nàng vưu ở nghiêm túc gật đầu, tự nhiên, chúng ta là đối tác, có chuyện gì hẳn là thương lượng làm. Nếu không nào một ngày bồi buồn, ngươi không được tìm ta tính sổ sao. Phần 40 Thịnh kế đường nhìn thẳng nàng đôi mắt, xem đến Minh Di cơ hồ có chút phát mau, mới thở dài một tiếng, ý nghĩ của ta là Lục Minh Di, ngươi thật sự trời sinh là kinh thương liêu. A, cái này đột nhiên thay đổi biên độ quá lớn chút, nháo đến Minh Di nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Hắn đây là Ở khích lệ nàng sao Vốn dĩ Minh Di còn có chút hoài nghi đối phương là ở trêu đùa chính mình, nhưng thịnh kế đường ánh mắt sắc thật là vô cùng nghiêm túc, trực tiếp ở điện ảnh chung làm quảng cáo, như vậy sự ở quốc nội còn chưa có tiền lệ. Liên tính thành công, chịu chúng cũng giới hạn trong những cái đó nhìn bộ điện ảnh này người. Nghe hắn như vậy vừa nói, Minh Di không cấm túi đầu suy tư lên. Đúng vậy, so với báo chí cùng hộp đèn tuyên truyền, xem điện ảnh người chung quy là số ít, chính mình tưởng vẫn là đơn giản chút. Nhưng là thịnh kế đường nói phong ngay sau đó vừa chuyện Âm điệu cũng đề cao vài phần điện ảnh trừ bỏ ở dạp hát trung chiếu phim, còn sẽ ở các nơi dán lên hốt sờ tơ, cái này phạm vi liền lớn. Hung chi có thể để mắt điện ảnh, nhiều là theo đuổi thời thượng lại có tiền nhàn dối người. Chỉ cần các nàng bị kéo lên, tự nhiên liền sẽ hình thành một cổ tục lệ. Một chuyên mười, mười chuyên trăm, đến lúc đó ngươi son phấn gì sầu không có nguồn tiêu thụ. Tưởng tượng thấy hắn miêu tả cảnh tượng, Minh Di tâm bất giác bang bang thằng nhảy, ngươi là nói ta cái này chú ý được không sao? Tự nhiên được không? Ta quay đầu lại liền tìm người đi liên hệ trần lộ lộ cùng điện ảnh đạo diễn. Nếu là vận tắc thích đáng, Mãn Đình Phương nói không chừng có thể nhất cử trở thành hô thượng hàng hiệu. Thinh kế đường khẽ môi hơi câu, lộ ra nhất phái đều ở nắm giữ biểu tình. Trưng 78 cơm chưa ở nơi nào. Hai người nói đến cao hứng, thừa cơ lại ở bên trong xe hảo sinh thảo luận một phen chi tiết. Tỷ như có thể thuyết phục đạo diễn ở không ảnh hưởng tình tiết dưới tình huống gia nhập càng nhiều trang điểm màn ảnh, tỷ như Hoa mi, điểm môi đi Hàng mẫu nhất định phải làm được tinh mỹ, không cần sông ra mãn đỉnh phương chữ, chỉ cần người xem bị đóng gói hấp dẫn, tự nhiên sẽ ý tưởng hỏi thăm là nhà ai xuất phẩm, đến lúc đó lại có thể lại làm một hồi tuyên truyền. Thịnh kế đường luôn luôn thừa nhận, Lục Minh Di là cái đẹp cô nương. Nhưng thế gian Mỹ mạo nữ tử hắn thấy được nhiều, không có một cái giống nàng như vậy, vừa nói đến lối buôn bán tựa như chúng độc dường như, hoàn toàn rừng không được tới, thiên lại như vậy sinh cơ bừng bừng, nhìn quanh phi dương, gọi người vì này hoa mắt. Mắt thấy nàng đều đã bắt đầu suy xét khai mấy nhà chi nhánh hảo, thịnh kế đường không thể không tạm thời ngắt lời nói, đừng nóng nội, chúng ta đi trước ăn cơm, thuận tiện đem giảng đến này đó đều viết xuống tới. Hảo A. Không nói không cảm thấy, Minh Di thật là có chút đói bụng. Hướng ngoài cửa sổ xe thăm dò vừa thấy, lại nhìn đến một góc quen thuộc mái cong. Này không phải Bạch Vân con sao? Là chuẩn bị ở chỗ này thỉnh nàng ăn cơm chưa? Lục Minh Di khỏe miệng không cấm chịu hai hạ. Không đề cập tới còn nghĩ không ra. Nàng nhưng thật ra thật ở chỗ này dùng quá một cơm, vẫn là cùng bên người cái này nam tử một khối ăn. Chẳng lẽ chính là bởi vì cái này, cho nên nghiện rồi. Thịnh kế đường nổ xuống chìa khóa xe, giải thích nói, ta cùng lục tâm đường có ước, tưởng ngươi ở nhà cũng là không có việc gì, liền mang ngươi cùng nhau tới đi dạo. Nguyên lai like là hẹn lục thiên sư. Lâm xuống xe trước, Minh Di lại ngắm liếc mắt một cái kinh chắn gió trước quải kia mặt bắt quái kính, chả trách nhìn không giống tiểu quán thượng mặt hàng. Xem ra nàng vị hôn phu cùng Bạch Vân Quan sâu xa thật đúng là không cạn. Mấy tháng chưa từng thăm, Bạch Vân Quan lại thay đổi một phen bộ dáng. Kinh hương thân bô lão Hương chính phủ thỉnh nguyện, vì gặp tai họa dân chúng trùng tu nhà ở, hiện giờ đã bước đầu kiến thành. Tục ngư nói, ổ vàng ổ bạc không bằng chính mình thả hoa, đã có cái có thể che mưa chắn gió nóc nhà, nguyên ở tại quan nội nạn dân cũng liền dọn trở về. Rồi sau đó điện mấy chỗ bị lửa lớn lan đến điện các đã tu sửa đổi mới hoàn toàn, một lần nữa xoa phấn thượng sơn Chỉ có Ngọc Hoàng Các Thiêu đến nhất thẳng thiết, chỉ là ở bên ngoài tạm thời cản khởi một vòng dây thừng, phòng ngừa người không liên quan tiến bảo. Minh Di nhớ tới ngày đó ngói lưu ly tiên minh bắt mắt, binh họa sinh động như thật, hiện giờ lại chỉ còn lại có đoạn bích tàn viên, không khỏi gợi lên vài phần cảm khái. Dẫn đường tiểu đạo đồng minh Đức thấy nàng xem đến chuyên chú cố ý giải thích nói, nơi này nguyên cũng muốn tu, chỉ là sư tổ nói, đại đạo 50, thiên diện 49, người độn thứ nhất, biến số từ trước đến nay vô thường. Ngọc Hoàng các tu nhiều năm như vậy, lại trung quy bị hủy bởi lôi hỏa, nghĩ đến cũng là vận mệnh chú định, nhân lực không thể trái bẻ. Các vị sư huynh nghe xong lời này, chỉ phải tạm thời buông xuống. Khó trách Lục Thiên sư bị chịu tôn sùng, nghe thấy lời này xác thật có cao nhân phong phạm. Lục Minh Di chưa tới kịp phụ họa hai câu, thịnh kế đường trước nở nụ cười, không có tiền liền nói không có tiền, một hai phải xả ra chút vân che vụ nhiều nói tới che giấu xấu hổ. Lục Lão đạo chính là càng sống càng đi trở về. Tiếng nói vừa dứt. Liền nghe có người thanh ca chậm ngâm nói: "Thánh nhân vô vi cố vô bại, vô chấp cố vô thất. Nếu thấy đất khô cần gỗ mục, không thương hại thương sinh khốn khổ mà chỉ nghĩ đến tiền vòng, chỉ sợ là bị lá che mắt." Theo thanh âm tới gần, một bộ màu tím đạo bào Lục Tâm đường từ điện bên hiện thân, tay cầm Lộc Đôi Phất Trần, quả nhiên là Tiên Phong đạo cốt. Nhìn thấy hai người, trước gấp nói: "Tơ hồng một dắt ngàn lần túc thế nhân duyên khó thoát." Sớm nghe nói về nhị vị hỷ kết liên lý, lao đạo chưa giáp mặt chút mừng, thật sự là thất lễ. Từ biết vị này thiên sư đối chính mình bản án sau, Minh Di liền luôn có vài phần xem hắn không ra cảm giác, chạy nhanh đáp lê nói, thiên sư quá khách khí, phía trước gia phụ còn đề cập ngài tặng một đôi như ý đồng tâm kết, không biết nên như thế nào tạng ngài mới hảo. Lục lão gia giao du rộng lớn, lúc này hai nữ lại là cùng thịnh gia đính hôn, tặng lễ thiếu chút nữa đem ngạch cửa đạp vỡ. Nhưng có thể được hắn coi trọng bất quá ít đòi mấy người mà thôi, lục thiên sư liền ở trong đó. Tiếc như ý đồng tâm kết là dùng màu đỏ thắm cùng kim sắc sợi tơ hỗn hợp biên thành, phía dưới truy một khối bạch ngọc vân vân bình ngàn khấu. Bất luận giá trị bao nhiêu, đơn này tượng trưng cho phu thê hòa thuận, đồng tâm đồng đức ý đầu liền cực hảo. Càng miễn bản là bạch vân quan tặng cho, bị lục lao gia đặt ở nhất thấy được vị trí. Người xuất gia không có gì đồ vật hảo đưa, liêu biểu tâm ý mà thôi. Hai người chính khách khí, thịnh kế đường lại rất không khách khí mà đã mở miệng, lục lao đạo, chúng ta cũng coi như nhiều năm giao tình. Ngươi chỉ cho ta nhạc phụ tặng lễ, lại đem ta cấp lẩu, là cái gì đạo lý? Trên đời này chỉ có nhân gia tặng lễ, nơi nào có chính mình muốn lễ? Tiểu đạo đồng chưa từng gặp qua có người đối sư tổ nói như vậy lời nói, miệng không cấm há hốc, minh di ở một bên cũng sâu sắc cảm giác mặt mũi không ánh sáng. Ai ngờ lục tâm đường lại không để bụng, lục lao ra chính là ta bạch vân quan đại thí chủ, chỉ là vì an trí nạn dân phía trước phía sau liền ra hơn một ngàn khối, lao đạo tự nhiên phải có sở qua đáp lễ. Thịnh công tử vừa rồi không phải còn đang nói lao đạo thiếu tiền sao, kia không bằng khẳng khái giúp tiền một hồi, Trung tu ngọc hoàng cắt, lại chúc đấu mô kim thân. Như vậy cọc đại công đức, đừng nói tặng lễ, lao đạo chính là cấp thịnh công tử tại đây quan nội lập cái trường sinh đồng lộc và chức quyền cũng không sao. Trung tu ngọc hoàng cắt, này nhưng không riêng gì có tiền là có thể làm được. Thí dụ như trên tường bĩnh hoạ, lại đi nơi nào lại tìm cái si tâm, 10 năm như một ngày thân thủ vẽ liền đâu. Trường sinh bổng lộc và trước quyền liền tính thịnh kế đường hơi hơi mỉm cười trả lời lại một cách nĩa mai nói ngươi năm đó không phải nói ta cô tinh nhập mệnh phúc thọ không vĩnh sao ta sợ hưởng không dậy nổi này to như vậy hương khói phản gặp tai họa bất ngờ lục thiên sư phủi phủi phát trần nhất phái trách trời thương dân thịnh công tử này liền nói kém đây là vì ba cánh lưu phúc lợi chuyện tốt muốn lưu danh muôn đời đấu mẫu nguyên quân tất nhiên phù hộ thịnh thị một môn con cháu sung suê công hầu muôn đời quang xem bề ngoài một cái là nhẹ nhàng công tử, một cái là hồng trần thần tiên, đấu khởi miệng tới một cái so một cái lưu, lục minh di đều có chút đáng thương minh đức, như thế thượng lương, có thể dạy ra cái gì chính trực lương đông tới, bằng không nhị vị trước đàm đạo, ta đi trước bên ngoài ăn một bữa cơm, ai nha, là ta chậm trễ khách quý, lục thiên sư phục hồi tinh thần lại, không khỏi lộ ra ảo não biểu tình, minh đức, quá trai nhưng dọn xong, tiểu đạo đồng vội gật đầu không ngừng như đào tỏi, bẩm báo sư tổ, sớm đã bị thỏa kia chúng ta liền đi trước tây Sương. dứt lời cũng không biết là che giấu xấu hổ vẫn là ân cần, lục thiên sư vung tay háo liền ở phía trước mang theo lộ tới, đi đi, thịnh kế đường cũng duỗi tay nắm lấy minh di, biên thấp giọng nói, đừng lý lão nhân này, hầu nôn loạn ngữ quán, một mở miệng chính là khóc than, kia cùng ngữ nhưng thật ra xứng đôi thật sự, lục minh di đã sớm nhìn ra này hai người quan hệ không bình thường, có tâm đem hắn tay ném rất đi, lại cảm thấy làm cho người chủ yếu là minh Đức, mặt không được tốt. Trung Quy vẫn là nhịn xuống tới. Lục Tâm Đường tĩnh thất phân đồ vật hai bên, đông xương phòng là phòng ngủ, tây xương phòng đại khách. Phi cực thân cận người không được nhập, Minh Đức cũng chỉ đưa đến cửa liền dừng bước. Lục Minh Di đã tới hai lần bạch vân quan, vẫn là lần đầu tiên tiến quan chủ nhà ở. To mò chi tâm đại tác phẩm, Thịnh Chín liền nhặt trong phòng thú vị đồ vật nhất nhất phân trần cho nàng nghe. Thí dụ như án thượng cờ vây, chính là hòa điền ngọc ma liền, dùng một chút bạch ngọc, dùng một chút mật ngọc, nhan sắc thiên thành. Lại thí dụ như góc tường đàn cổ nhìn không chớp mắt, lại là thời đường dành cầm cửu tiêu ngọc bội, bị vô số nhạc gia tôn sùng là tiên phẩm. lại thí dụ như giá thượng thẻ tre, là nam triều di vật, có thượng thanh kinh linh bảo kinh tam hoàng văn trở, đều là đạo gia chân bảo. tổng kết lên một câu, lão đạo sĩ có tiền đâu, ngàn vạn đường bị hắn lửa. lục minh di nhìn nhìn chính tự mình bố chi chén đuối lục thiên sư, nhìn nhìn lại nghiêm trang vị hôn phu, đối với nam nhân chi giàn tương ái tương sát hữu nghị thật sự có chút không thể lý giải. đạo quan nội cho dù không cấm ăn hân thịt cá cũng không ra gì, vì vậy lục thiên sư hôm nay bị này bản tịch đều là đồ chay. song ti mục nhĩ, hủ da kim chân quấn, thập cẩm món ngân hầm, tố ngỗng đều là quan nội nổi danh đồ chay, càng có một đạo tố thịt cua, có thể nói là thần hình toàn bị. đây là đầu bếp tổ truyền bí phương, tư tuyển dự đoán được công nghệ đều là cực khảo cứu, liền tính cùng thật sự thịt cua đặt ở một khối đều không thua kém. minh di chỉ nếm một chiếc búa, liền tan cái không ngừng. lục thiên sư sâu sắc cảm giác trên mặt có quang càng là lấy ra cất chứa đã lâu rượu trái cây cấp khách quý rót thượng tới tới tới đây là lao đạo tự mình ngưỡng nếm thử hương vị như thế nào này rượu đã nhiều năm đầu nhập khẩu mềm như đồng dư vị sâu sắc Thinh kế đường lại như cũ muốn châm trọng hai câu rượu là rượu ngon ngươi lại trôn thượng bốn năm chục năm khẳng định có thể bán cái giá tốt không uống liền trả ta phế nói cái gì lục thiên sư tiên phong đạo cốt một gặp gỡ thịnh chín liền cùng này rượu ngon nhập hầu giống nhau tức khác biến mất vô tung Thịnh kế đường mới mặc kệ hắn, ỉ vào tay trường một phen liền đem chỉnh cái bình cấp đoạt lại đây, như thế nào không uống, ta tới tìm ngươi mười lần cũng không thấy đến có thể lừa ra một hồ tới, ta hôm nay đến uống cái đủ, uống đến ngươi đau lòng mới được. Một già một trẻ vây quanh cái bình rượu xảo nửa ngày, vừa quay đầu lại chính đụng phải lục minh di nghiền ngầm ánh mắt, lục tâm đường bất giác hổ thẹn, ngượng ngùng nói, tiêu tứ tiểu thư chế dê Nơi nào mới gặp thiên sư, chỉ cảm thấy như thiên nhân giống nhau, hiện giờ lại là ngã vào phòng trần. Càng thêm dễ thân lên. Minh Di cười tủm tỉm mà giơ lên trong tay cái ly. Lục tâm đường lao tắc lao rồi, lại là lão mà Di cây, lập tức chỉ hướng bên người nàng nam tử. Thinh kế đường tiểu lượng thật tốt, uống đến lại nhiều chỉ ở khỏe mắt phiếm ra một mạt đỏ ửng, càng thêm có vẻ màu da như ngọc, quang hoa không thể nhìn gần. Tứ tiểu thư nói chính là ta, vẫn là hắn. Nhị vị chẳng lẽ không phải một loại người sao? Lục Minh Di uống xoàng một ngụm, cười đến càng sâu. Đặc biệt ở giả ngây giả dại một tiết thượng. Công lực không phân cao thấp, cùng cái tao lão nhân song song, thịnh chín lại là không lớn vừa lòng, ta cùng lục lao đạo nhưng không giống nhau. Hắn đã nhảy ra tam giới ngoại, ta còn ở khổ hải lăn lộn đâu. Lục thiên sư mỉm cười loát cần, muốn nói khổ, thế nhân toàn khổ, nhưng độ ngươi người không phải đã tới sao. Những lời này một ngữ hai ý nghĩa đến lợi hại, Minh Di trong lòng không khỏi nhảy dựng, lại nhìn về phía lục lao đạo thời điểm khó tránh khỏi liền mang theo chút chần chờ, ta nghe nói thiên sư từng ôn, ta mệnh tinh không ở nơi này. Xin hỏi là ý gì? Đại đạo 50, thiên diện 49, người độn thứ nhất lục tâm đường cười xem một đôi bích nhân, lại mạng uống một ly, hắn là ngươi một, ngươi cũng là hắn một. Trưng 79 phù thê đồng lòng. Lục lao ra tuổi trẻ khi xem như cái tiêu chuẩn nho sinh, tổ tiên gia quá danh thần, lại bởi vì mẫu thân bất công. Liên một lòng nghĩ hảo hảo niệm thư, như cái một quan nửa trước. Sau lại tuổi tắc tiệm trường, lại bị chút mài rúa, danh lợi tâm phai nhạt không ít, liền tốt hơn nói. Chỉ là hắn hảo hắn, Minh Di chưa bao giờ trộn lẫn. Như vậy thái độ, vẫn luôn bảo trì đến nàng trọng sinh phía trước. Đời trước Minh Di không có tín ngưỡng, hiện giờ cũng rất khó nói là thật sự thờ phụng vị nào tôn thần. Bất quá là thấy miếu liền bái, thấy Phật liền tham mà thôi. Nhưng Dương lục thiên sư nhìn nàng đôi mắt mỉm cười khi, nàng lại đông nhiên dâng lên một loại kính sợ. Đó là một đôi hiểu rõ thế sự mắt, nhìn thấu mà không nói toàn. Lục hợp trong vòng, không chỗ nào không có. Nếu nàng đều có thể từ liệt hỏa trung trở lại quá khứ, như vậy có người có thể tham phá lai lịch của nàng cũng chẳng có gì lạ. Thôn Trang, tê vật luận trung có mộng điểm chuyện xưa, nàng hiện tại đến tuột cùng là Trang Chu, vẫn là con bướm đâu. Đang xem cái gì? thinh kế đường không biết từ nơi nào xoay ra tới, một đôi thon dài tay ở nàng trước mắt quơ quơ, giống như đậu miêu đồng giống nhau. Thân Minh sống ở đám mây, mà phàm Nhân còn phải ở trong hồng trần lan lộn, Minh Di kết thúc miên man suy nghĩ. Đem lực chú ý thả lại vị hôn phu trên người, các ngươi nói là đi lấy kỳ phổ kết quả vừa đi không trở về, ta liền tùy tiện đi dạo. Nơi này có cái gì hảo ngoạn, thế nhân nhiều là ngày thường không thắp hương, chuyện tới trước mắt hứa heo dê, trông cậy vào thần minh như thế nào chiếu cố đâu. Thịnh kế đường nhìn điện thượng những cái đó thắp hương lễ bái hồng nam lục nữ, trong mắt hiện ra trào phúng. Người này thật sự rất kỳ quái, cũng không có việc gì ở đạo quan lắc lư, nhưng từ trên người hắn lại nhìn không tới bất luận cái gì kính ý mặc kệ là đối thần đối nói vẫn là đối thương sinh Minh Di lắc lắc đầu ngươi không hiểu nghe người ta hứa nguyện cũng là cọc rất thú vị sự ngươi xem nhân gian có tầng tầng quan lại các bộ và ủy ban trung ương quảng tiên giới cũng là chức tư rõ ràng cầu nhân duyên bái nguyện lão cầu con nối dõi quỷ từ hàng đạo nhân xem ra ta cũng nên đi thần tài điện bái nhất bái triệu công minh hảo phù hộ mãn đỉnh phương khách hàng doanh môn tiền vô như nước làm mãn đỉnh phương một nửa lão bản Minh Di vốn tưởng rằng thịnh chín buồn hẳn là tỏ vẻ vừa lòng. Ai ngờ hắn lại nói, nhạc phụ đại nhân nếu là đã biết, nói vậy sẽ cao hứng. Lại bị chiếm một hồi tiện nghi, lục tứ tiểu thư chỉ cảm thấy hàm răng đều ngỡ lên, tuy nói chúng ta đã đính hôn, bất quá người ta đều biết đến tuột cùng là chuyện như thế nào, đừng không có việc gì liền quẳng người khác cha kêu nhạc phụ, tiêu thuận miệng lại sửa không trở lại liền không được tốt. Hành A, nếu ngươi không thích, ta như cũ kêu thế bá là được. Thịnh kế đường là người nào, một ngụm liền đứng hạ, biểu tình văn ti không loạn, Bất quá này chỉ sợ khởi không được cái gì tác dụng, cha mẹ ngươi chỉ biết cho rằng người trẻ tuổi ra mặt mỏng, ngượng ngùng trước tiên sửa miệng thôi. Chính thoại phản thoại đều bị hắn nói hết, Minh Di chỉ còn lại có bị tức giận đến má sinh dạng mây đỏ, như là lại uống lên một vò tử rượu, lục thiên sư đâu. Hắn nhưng vội thật sự, thập phương tiện tin chờ hắn giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc, các lộ thí chủ chờ hắn lấy vàng bạc tiêu tội, càng có người bệnh chờ hắn cứu mạng, có thể bồi một bữa cơm liền không tội Thinh kế đường một đường đi đến đại điện trước bậc thang, đứng ở nơi đó có thể rõ ràng mà nhìn đến đốt quách cho rồi ngọc hoàng cắt. Lục Minh Di đứng ở hắn bên người, hướng nơi xa nhìn lại. Mưu nhớ rõ ở đồng dạng vị trí, bọn họ cũng nói qua một hồi lời nói. Lúc đó trong viện bạch quả vẫn là kim hoàng sắc, hiện giờ đã rút ra trời non. Mới thấy qua hai mặt nam nữ, thành vị hôn phu thê, Thế sự biến hóa cực nhanh, quả là với tư. Người đem ta mang nơi này tới, liền vị nghe quan chủ nói vài câu không minh không bạch nói sao. Lục Minh Di lấy ra đồng hồ quả quyết tới, ngó trước mắt gian. Hiện giờ thứ này nhưng xem như qua minh lộ, có thể thoải mái hảo phóng lấy ra tới dùng. Kia thật không có thịnh kế đường rất là thẳng thắn, chính là nhớ tới ta đính hôn lục lão đạo cư nhiên không tặng lễ, cho nên không lớn tự tại, phi tới cọ thượng một bữa cơm không thể. Chỉ là như vậy thẳng thắn thành khẩn Minh Di thật sự là thưởng thức không tới, nàng ban đầu đối với mùa xuân hộp quả thiết tưởng quá đơn bạc chút, chỉ là tưởng phối hợp mùa đông không tốt lắm tiêu sản phẩm bán đi. Hiện giờ nếu quyết định muốn thượng điện ảnh làm tuyên truyền, hộp qua nhất định phải làm được càng có khuynh hướng cảm xúc, gọi người vừa thấy liền liên tiếp bông. Mùa xuân trang dung đương có đảo hoa chi mỹ, thơ liếu chi nột, hải đường chi tươi đẹp, cần đến nhiều tìm vài người tới thi trang. Còn muốn nước Trần lộ lộ cùng điện ảnh đạo diễn gặp mặt, tính lên thật sự có vội không song sự tình, nơi nào tới thời gian lại bồi vị công tử này đi vòng vòng. Đang định phủi tay cáo từ, lại nghe thỉnh kế đường còn nói thêm, đúng rồi, nói đến tạc lễ có cọc sự đảo rất thú vị. Hắn cho rằng thú vị, Minh Di luôn luôn là cầm phản đối ý kiến, liền cười trêu nói, như thế nào, chẳng lẽ là nhà ngươi thỉnh khách nhân quá bùng xịn, quay đầu lại một mâm bắn kể hiện yến hội mệt buồn không thành. Thịnh công tử tuy rằng trong túi không mấy cái hiện bạc, lại không phải dễ dàng vì năm đấu gạo không lưng người, liền tính mệt cũng không phải tiền của ta, muốn cái gì khẩn. Là ta ở danh mục quà tặng thấy được một cái người quen tên, lường trước ngươi sẽ có chút hứng thú. người quen. Lục Minh Di thấy hắn đảo không giống như là cố ý trêu đùa chính mình bộ dáng, chỉ là nếu là nàng người quen, lại như thế nào sẽ đi đưa Thịnh ra lễ đâu. Chẳng lẽ là nguyện ngũ, không đúng, hắn cùng ngày chính là làm người tiếp tân, hay là Dương Thứ Trưởng. Minh Di ở trong đầu đem hoài nghi đối tượng từng cái tập diễn lại đây, đột nhiên Linh Quang vừa hiện, Liêu Sinh Bân. Nàng sớm nên nghĩ đến, thịnh lục liên hôn chính là hô thượng đại sự, hô bác thương hội hội trưởng sao có thể không hề tỏ vẻ. Lại không nghĩ rằng hắn thật sự lấy như vậy phương thức xung ra, Lục Minh Di tay không khỏi nắm chặt. Ta mới nổi lên cái lời dẫn, ngươi liền đoán được, chẳng lẽ thật là kiếp trước oan nghiệt. Thình kế đường câu này nói đến nửa giả nửa thật, Minh Di lại không tính toán làm như một cái vui vừa. Thân nhân chết thảm, Lục gia rách nát, nàng bị hãm hại nhập đàn ngọc phường, cuối cùng chết ở liệt hỏa bên trong. Nàng cùng cái kia phía sau màn độc thủ thù hận, nhưng nói là không đội trời chung. Nếu là ở danh mục quà tặng trông được thấy. Vậy ngươi có biết tiệc đính hôn ngày đó hắn là người đến lê đến, vẫn là chỉ có lễ người không tới. Lục Minh Di dưới tình thế cấp bách, một phen liền bắt được vị hôn phu cánh tay. Thình kế đường sớm biết rằng nàng ở cha người này, lại không nghĩ rằng cảm xúc phập phòng sẽ như vậy lại. Trong mắt không cấm lướt qua một tia nhạ ý, ngày đó khách khứa rất nhiều, có ta thúc thúc đồng liêu, cũng có lục thế bá đồng hành, càng kiêm hai bên bạn bè thân thích. Liên tính ta có xem qua là nhớ năng lực, chỉ sợ cũng không có khả năng toàn bộ nhớ rõ trụ. Ngươi nếu là thật muốn biết, có thể cho Ngụy Ngũ đi tìm Tiểu Báo phóng viên. Ngày đó Hoa mẫu tiệm cơm cơ hồ bị vây quanh cái chợt như nêm cối, mặc kệ là trước phía sau cửa môn đều mai phục một đống camera, chỉ cần hắn đã từng xuất hiện quá, tất sẽ có dấu vết lưu lại. Cựu gia không hổ là cựu gia, Thư Duy đã nhanh nhẹn lại kín đáo. Minh Di vốn dĩ bắt lấy hắn cánh tay, được như vậy hảo điểm tử, hưng phấn mà cả người ôm đi lên. Đa tạ. Lần này đến phiên Thịnh kế đường lốc, bọn họ hai người không phải chưa từng có thân mật tiếp xúc. Khiêu vũ, cậu thừa, so này càng ái mọi động tác có rất nhiều. Nhưng đây là lục Minh Di lần đầu chủ động ôm hắn, rõ ràng nhẫn ngọc ôn hương trong ngực, thịnh cửu ra lại là lần đầu sinh ra vài phần không biết làm sao. May mà hô to gọi nhỏ Minh Đức từ nơi xa một đường chạy tới, đánh vỡ trước mắt xấu hổ cục diện. Hai vị, có khách tới chơi. Cái gì khách nhân? Minh Di chạy nhanh buông ra tay quay đầu hỏi, nàng chính mình đều là bạch vân quan khách nhân, như thế nào còn sẽ có người đặc biệt tới nơi này tìm nàng đâu? Trong lòng ngực độ ấm đầu thất, thịnh cửu gia trong trải rất nhiều không cấm bắt đầu tự hỏi khởi vị hôn thê đối với liêu hội trưởng dị thường thái độ. Từ hoài nghi đến định tội, nàng không phí bao nhiêu thời gian liền cắn định rồi hung thủ, hơn nữa cơ hồ đem phẫn hận hóa thành thực chất. Liên tính liêu hội trưởng thật sự ở phía sau màn tính toán yếu hại lục gia rốt cuộc không có thành công, lục minh di lại hận không thể tẩm này ra, thực này thịt. Hắn vừa nghĩ vấn đề này, ngoài miệng lại không có nhàng nhà rỗi khách nhân tìm chính là ta, vẫn là lục tiểu thư Minh Đức được phân phó liền vọng bên này chạy, lúc này hơi có chút thở hổn hển, là là một vị phu nhân, Minh Huệ Sư Huynh đã thỉnh nàng, ở khách đường mang đái. Phu nhân, Lục Minh Di cùng thịnh kế đường hai mặt nhìn nhau một chút, không biết lại là nào lộ toát ra tới thần tiên. May mà cái này câu đố hảo giải thực, Minh Di một chân mới rào bước tiến lên khách đường, liền nhận ra tòa thượng diễm trang nữ tử, tam tỷ. Mùa xuân còn chưa tới, Lục Giai Nhân đã thay thời trang mùa xuân. Một kiện đào hồng loang loáng lửa sườn sám veo đến vòng eo một tay có thể ôm hết, bên ngoài khoác vàng nhà táo dệt kim hở cổ thượng dùng châu thêu đính đóa hoa cùng con bướm, đủ đặn một tức nhiều giày cao gót, thật là vị thời thượng nữ lang, khó trách khách đường nữ quyến đều trộm hướng nơi này nhìn. Minh Di lục giai nhân vốn là có chút dáng điệu bất an, nhìn thấy mọi tử sau lập tức đón ra tới, lại chiều tương lai em dễ gật gật đầu. Thính kế Đường rất là khôn khéo, thấy nàng tổng không mở miệng liền biết tất là có chút khó mà nói nói, lập tức hỏi rõ Huệ. Nhưng có phòng đơn sao? Phần 41 Vị này thịnh công tử ở trong quan là thường xuyên qua lại Một chúng con cháu đều biết hắn cùng quan chủ giao tình Lục tiểu thư lại là bổn quan đại thí chủ nữ nhi Muốn cái phòng đơn còn không dễ dàng Dâng lên trà, điểm dân hương Minh Huệ lãnh ba người đến tàng kinh các dưới lầu tỉnh thất sau khi ngồi xuống Liền rất thức thởi mà cáo tử Viện ngoại chuối tây xanh đùm Nội có hân lung nội khói trắng lượn lờ Nhưng thật ra cái chỗ nói chuyện Đại gia hiểu tận gốc dễ Minh Di cũng liền không làm bộ làm tịch mà uống trà hàn Huyên, húc đầu hỏi, một đường tìm được Bạch Vân Quan tới, liền cái hầu gái đều không mang theo, chắc là gặp gỡ đại phiền toái, có cái gì muốn ta hỗ trợ ngươi cứ việc nói thẳng đi. Tuy rằng muội muội lên tiếng, Lục Giai nhân lại vẫn là do dự bộ dáng, một bên trộm ngó thịnh kế đường. Thịnh công tử cố nhiên mị lực vô sa phất giới, nhưng si mê cùng băn khoăn thật mạnh ánh mắt tổng phân đến ra tới. Nếu các ngươi tỷ muội có vốn riêng nói, ta ở chỗ này nói vậy có chút không tiện. Bằng không về trước tránh một chút Không cần minh di tâm nói ngươi lại không phải không hiểu biết mạc ra về điểm này phá sự Có cái gì hảo che lấp, dứt khoát nói Thịnh kế đường hiện tại là ta vị hôn phu Ngươi có chuyện đại có thể nói thẳng Thật sự không có phương tiện nói liền thứ chúng ta không phục đồi Nàng còn có sinh ý phải làm Có kế hoạch đái chấp hành Có thủ hán người phải đối phó Nào một cọc không thể so cùng lục tam tiểu thư ở chỗ này mắt to chừng mắt nhỏ tới quan trọng May mà lục gia nhân rốt cuộc hạ quyết tâm Liền ở Minh Di nhấc chân tính toán chạy lấy người khi, chỉ nghe nàng buồn một tiếng quỳ gối trên mặt đất, tứ muội người muốn giúp ta. Hiện giờ ta cùng tôn hiểu thiến, không phải nàng chết, chính là ta sống. Trường 80 này lợi đoạn kim. Mỗi gặp được cái gì giải quyết không được sự, đánh thắng được liền la lối khóc lóc, đánh không lại liền quỳ xuống. Này chính là nhị di thái tắc phong trước sau như một, không nghĩ tới nàng nữ nhi nhưng thật ra đi theo học cái mười thành mười. Minh Di là không lớn vui quỳ người, cũng không thích không có việc gì bị người quỳ. Trực tiếp liền hướng bên cạnh lóe một chút né qua đi. Dựa theo kịch bản tử thượng cốt truyện, lúc này nàng hẳn là liền sưng không dám nhận, lại đem người nâng lên mới là. Nhưng Minh Di cũng không phải là thôi quanh quanh, bị hồng nương bán còn đếm tiền, càng không thể không duyên cơ cho người ta đương thương xử. Ngươi lời này là có ý tứ gì, không phải nàng chết chính là ngươi sống. Ngươi muốn giết người sao? Hỏi cái này lời nói khi, Minh Di thật đúng là nghĩ tới có phải hay không chính mình lý giải sai rồi. Lục Giai Nhân tuy rằng lít kỷ lại ái mộ hư vinh, lá gan cũng không lớn, mở miệng liền phải nhân tính mệnh, không phải nàng tắt phong. Ai ngờ nàng thật đúng là liền gật đầu, đúng vậy, ta chính là muốn cái kia tiện nhân đi tìm chết. Xem nàng kia phó nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, đem tôn hiểu thiến phong trước mặt có thể sinh cắn hạ khối thì tới, Lục Minh Di thật sự có chút không hiểu ra sao, ngươi này lại tính cái gì đâu. Mặc ra trinh tiếp ngươi trở về khi đã bảo đảm, lập tức đem kia nữ nhân tiến đi. Ngày sau liền tính hải tử sinh hạ tới cũng sẽ không ôm đến ngươi trước mặt trước mắt, là chính ngươi đồng ý ta lúc trước cùng ngươi nói được rõ ràng, mặc ra trinh là người nào, mặc ra là địa phương nào. Ngươi càng muốn gả qua đi, hiện giờ nhịn không nổi, không nghĩ thoát thân cũng liền thôi, còn cân nhắc giết người. Xem ra ngu xuẩn thật là loại bệnh, vẫn là bệnh truyền nhiễm. Thịnh kế đường khó được nghe nàng đối người trong nhà nói chuyện như vậy khắc nghiệt, lại là nhất trâm kiến huyết, nếu lục giai nhân khăng khăng phạm xuẩn ai cũng cứu không được nàng. Thấy tam tỷ nửa ngày không trở về lời nói, Minh Di chỉ phải nhẫn nại tính tình lại nói, hiện giờ thay đổi triều đại, liền tính thượng công đường cũng không cần hành quy lễ. Nơi này tuy rằng yên lặng, khó bảo toàn không có người trải qua, đến lúc đó mọi người đều có tổn hại thể diện, trước ngồi xuống đi. Nàng tự nhận thái độ tuy không lắm dịu dàng cũng không phát cái gì tính tình, ai ngờ nói chưa dứt lời, vừa nói lục giai nhân thế nhưng không hề dấu hiệu mà nằm liệt ngồi dưới đất khóc lên. Lúc này cũng không phải là ở bệnh viện bên trong cái loại này chọc người chịu mến khóc pháp, chỉ thấy nàng mui đỏ bừng, đại tích đại tích nước mắt quẩn cuộn rơi xuống, khóc đến thanh đều nghẹn trụ, ta, ta hiện tại, còn cố được cái gì thể diện, mệnh đều mau không có. ngươi nếu là không giúp ta, liền chờ thông chi di nương. Thầy ta nhặt sắp bãi, nàng này một câu thút tha thút thít mà chặt đứt rất nhiều lần, lục minh di vẫn là nghe rõ ràng. Lại quay đầu lại xem lục giai nhân liền không chỉ có là thương tâm mà thôi kia vây quanh hai tay sắc thật lộ ra sợ hãi. Kinh nghi dưới, theo bản năng mà nhìn thịnh kế đường liếc mắt một cái, chỉ thấy đối phương trong mắt cũng mang theo một mặt suy nghĩ sâu xa. Cái gì có chết hay không, người trước đem lời nói cấp nói rõ ràng. Lục Minh Di tuy rằng nguồn chiều từ bé, sức lực còn có một phen, lập tức đem nàng ngạnh giá tới rồi ghế mây thượng. Vừa tiếp xúc với chỗ tựa lưng, lục giai nhân liền cuộn thành một đoàn, tựa hồ chỉ có như vậy mới có thể thoáng an ổn. Xem đến Minh Di càng thêm lòng nghi ngờ lên Mới vừa ở khách đường nhìn thấy cái này tam tỷ khi, chỉ cảm thấy nàng trang điểm đến tươi đẹp bắt mắt. Lúc này nước mắt đem son phấn tẩy đi, cả người đốn hiện tiểu tụy, một chút huyết sắc.